Ngươi như thế nào đến bây giờ mới trở về? Nghe được khóa cửa động tĩnh, nhậm nhiễm mới từ trên sofa mặt lên, nàng ở trên sofa mặt đã làm một suốt đêm, nhìn sắc trời đen lại trở nên trắng, chính là thiên đều sáng, nàng phải đợi người cư nhiên còn không trở lại. Ngươi ở A Tôn giác chẳng hề để ý nói. Ngươi đi đâu? Nhìn tôn giác sắc mặt có điểm ứng hồng, nhậm nhiễm vội vàng qua đi đỡ lấy hắn, chỉ là lại bị một cổ nùng liệt mùi rượu kích thích tới rồi, nàng không tự cho mình là cái múi, ngươi uống rượu. Không cần ngươi quản. Tôn Giác tưởng tượng đến ở nàng nơi này luôn là bó tay bó chân, này trong lòng liền càng thêm cảm thấy hốt hững, trực tiếp phất tay đem Nhậm Nhiễm tay ngồi trong chốc lát ném ra, "Ngươi tính cái gì à, ngươi ba mẹ đều mặc kệ ta, ngươi tới quản ta làm cái gì?" "Nhậm Nhiễm, chúng ta còn không có kết hôn đâu." "Chính là kết hôn, ta muốn làm sao cũng không tới phiên ngươi quản." Tôn Giác nói bực bội lôi kéo quần áo của mình, mà hắn trên cổ mặt dấu hôn, ngạnh sinh sinh đâm vào Nhậm Nhiễm trong mắt. Nàng trái tim bỗng nhiên co rút lại. Tôn giác, ngươi có phải hay không công ta đi ra ngoài tìm người khác, ngươi vì cái gì một đêm đều không trở lại, ngươi rốt cuộc nói chuyện à, tôn giác. Nhậm nhiễm vô cớ gây rối đã làm tôn giác có chút hỏng mất, hắn áp lực thời gian rất lâu lửa giận cũng rốt cuộc bạo phát. Ngươi đặc sao đừng nói nữa, ta là đi ra ngoài chơi, kia lại như thế nào, ta nói cho ngươi, ta không chỉ là hôm nay muốn đi ra ngoài, ta về sau mỗi ngày buổi tối mặt đều phải đi ra ngoài. Ngươi lặp lại lần nữa Nhậm nhiễm lúc ấy chỉ là ngốc ngốc nhìn trước mắt nam nhân, nàng căn bản không thể tin được, tôn giác sẽ nói ra tới nói như vậy. Ta nói, ta về sau đều phải. Bang! Nhậm nhiễm một cái tắt trực tiếp ném ở hắn trên mặt mặt, tôn giác chỉ là không dám tin tưởng cười cười, dôi tay sờ sờ chính mình nửa bên mặt, nhìn nhậm nhiễm. Đánh ta! Đánh chính là ngươi, tôn giác, ngươi cũng già đầu rồi, ngươi liền không thể an an phận phận đại ở nhà sao. Chúng ta không phải nói tốt sao, về sau liền. Nhậm nhiễm! Ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi à, ta bất quá là chơi chơi ngươi thôi, ngươi còn thật sự. Nhầm nhiễm cặp kia xinh đẹp mắt mở đại đại, không tự giác nhiễm một tầng hơi nước, tôn giác, chúng ta không náo loạn được chưa, chúng ta không phải nói tốt tốt nghiệp lúc sau liền kết hôn sao. Kết cái giám a đó là bởi vì ngươi trong bụng hài tử. Nghĩ tới hài tử, chương giao nói liền ở tôn giác bên thai vang lên tới, đúng rồi, cái này con hoang còn không chỉ định là ai đâu, nói thật, nhầm nhiễm, ngươi hiện tại trở lại ta bên người. Bất quá là vì trả thù ta đi, trả thù ta phía trước quăng ngươi có phải hay không. Ngươi nói bậy, ta không phải. Nhưng là nhầm nhiễm ánh mắt né tránh, lần này tử trọc giận tôn giác. Ngươi cũng không dám nhìn ta, nhầm nhiễm đứa bé kia rốt cuộc có phải hay không ta, không phải ta đi, ta không ở bên ngoài chơi. Tôn giác cười lạnh, vậy còn ngươi, ngươi cho rằng ngươi ở bên ngoài thanh danh thực hảo sao. Lại nói tiếp, còn không biết bị bao nhiêu người thượng đầu, chương giao tuy rằng không ngươi xinh đẹp, nhưng lại ít nhất so người sạch sẽ. Ngươi hôn đàn, tốt đẹp giáo dưỡng, làm nhậm nhiệm chính là mắng chửi người đều không nói ra tới cái gì thô tục, chỉ là dối tay liền chuẩn bị động thủ. Lại bị tôn giác một phen kéo lấy, tôn giác tú nhậm nhiễm cánh tay, cười cười, ngươi còn muốn làm cái gì? Lại đánh ta? Như thế nào? Bị ta chọc đến chỗ đau? Nhậm nhiệm lúc ấy cũng là khí điên rồi. Không phải ngươi lại như thế nào, chính là người khác hài tử thì tính sao? Ta lưu tại cái ngươi, chính là vì trả thu ngươi. Chẳng lẽ ngươi không phải đã sớm biết sao?" Nhậm Nhiễm cả người hô hấp đều trở nên dồn dập, chỉ là gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt nam nhân. "Nhậm Nhiễm." Tôn Zác nghiến răng nghiến lợi kêu tên nàng. "Ta ở." Người Tôn giác giờ phút này mãn đầu gốc đều là lúc ấy Nhậm Nhiễm mất đi hài tử đau đớn muốn chết hình ảnh, mà chính mình còn đang an ủi nàng, hiện tại ngấm lại trương giao lời nói đều là đúng, cái này nữ chính là ở đùa bỡn chính mình mà thôi, mà chính mình cư nhiên còn ngây ngốc, cho rằng nữ nhân này có bao nhiêu sao hái chính mình. Này còn không phải là ngươi muốn sao? Ta chính là chơi chơi ngươi mà thôi, ngươi nghĩ sao? Ngươi bằng cái gì đáng giá ta vì ngươi sinh hải tử? Ngươi lặp lại lần nữa. Tôn Giác giờ phút này mắt đã ngắm tới rồi đặt ở trên bàn trà mặt một phen dao gọi hoa quả, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình bị người đeo đỉnh đầu đại đại nón xanh, cái nón xanh này tử thật là lục đến tỏa sang a, chính mình quả thực là cái ngốc tử, tưởng tượng đến phía trước đủ loại, hắn trong lòng trừ bỏ cảm thấy ghê tởm vẫn là ghê tởm. Tôn Giác, ngươi chính là cái ngốc tử. Liền bị người chơi cũng không biết sao, ta chính là cố ý, ta chính là muốn ngươi nếm thử bị người đùa bỡn tư vị, chẳng lẽ ta còn sẽ tại chỗ, no. Nhậm nhiệm nói không có nói xong, một cây đao liền trực tiếp cắm vào nàng ngực, nhậm nhiễm giờ phút này chỉ là trợn to mắt, đôi tay không tự giác cầm tôn giác tay. Nhưng là tôn giác nhìn nhậm nhiệm im lặng trợn to mắt, kia hai mắt trùng tràn đầy đều là chính mình bóng dáng, chỉ là lúc ấy hắn lý chi đã bị thiêu đến sạch sẽ, hắn hoàn toàn không biết là ở làm cái gì. Chỉ là cảm giác nhậm nhiệm năm chính mình tay dần dần bung ra. Sau đó nàng trực tiếp sau này đào đi. Tô phóng như cũ ở an tĩnh tức chỉ quả, tựa hồ tôn giác nói hết thảy, hắn đều đã biết, như vậy bình tĩnh, làm người sợ hãi. Đứa bé kia xác thật không phải ngươi. Tô phóng nhìn tôn giác, đứa bé kia là của ta. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, mà dung cảnh tựa hồ đã đoán trước tới rồi, bởi vì căn cứ kiểm tra đo lường, đứa nhỏ này cùng tiết thiến thiến hài tử có cùng cái phụ thân. Mà đồng thời cùng này hai căn nữ nhân đều có tiếp xúc người, cũng chỉ có Tô Phóng mà thôi. Là của ngươi. Tôn giác không thể tin tưởng nhìn Tô Phóng, nếu là ngươi hài tử, ngươi cư nhiên còn còn có thể làm nàng trở lại bên cạnh ta. Tô Phóng, ngươi tâm rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Phía trước ta cũng không biết, ta phía trước cũng cho rằng đứa nhỏ này là của ngươi, chỉ là tiểu nhiễm sinh non lúc sau, trở lại nơi này thu thập đồ vật lúc ấy ta liền ở chỗ này, sau đó nàng liền cùng ta nói Tô Phóng thật sâu hít một hơi. Trên mặt mặt mang theo một loại không thể loại cười Nàng nói cho ngươi Rất nhiều chuyện, tôn giác căn bản không biết Nếu nhậm nhiễm chỉ là chơi chơi chính mình Nàng bên người lại có tô phóng người như vậy Nàng vì cái gì còn muốn Nàng thích người vẫn luôn là người Người không rõ sao Tô phóng gắt gao nhìn chầm chầm tôn giác Hắn căn bản không rõ Người nam nhân này rốt cuộc nơi nào so được với chính mình Hoa tâm phong lưu Thậm chí còn ở đùa bỡ nữ nhân Vì cái gì nhậm nhiễm sẽ thích như vậy một người Tôn giác trong lòng chấn động rất lớn, hán miệng hơi hơi dương, đồng tử co rút lại, nửa ngày đều không có khép lại. Không có khả năng, ngươi ở nói bậy cái gì. Tôn giác quay mặt đi, không dám nhìn tô phong kia một trương quá mức nghiêm túc mặt. Đứa bé kia là nàng cố ý xảy mất, bởi vì nàng muốn một cái thuộc về các ngươi hai người hài tử, mà không phải mang theo ta hài tử, gả cho ngươi, mà vừa vẫn lúc ấy, trương giao đi xem nàng, cũng là vì làm ngươi đối trương dao hoàn toàn hết hy vọng đi, nhậm nhiễm liền lợi dụng trương giao. Quả nhiên là như thế này sao? Tôn giác cảm thấy hiện tại Tô Phong nói được những lời này, đều làm hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, vì cái gì sẽ cái dạng này, rõ ràng không nên là cái dạng này a Chúng ta vốn dĩ đã ở bên nhau, nàng nói muốn trả thù ngươi, ta khẳng định là không đồng ý, bất quá nàng vẫn là đi Tô Phong trên mặt mặt lướt qua một tia đạm nhiên, có lẽ từ lúc bắt đầu, nàng ái người chính là ngươi, ta bất quá là nàng tịch mịch thời điểm một cái an ủi đi. Nhậm nhiễm ái người là ta. Tôn giác khỏe miệng chịu động một chút, hắn giờ phút này tựa hồ đã mất đi bất luận cái gì biểu tình, chỉ là ngốc ngốc nhìn một chỗ, hai mắt vô thần. ân nàng ái ngươi, cho nên lại một lần nghĩa vô phản cố đầu nhập vào ngươi ôm ấp, ta đã từng cùng nàng nói, ngươi không đáng tin cậy, ngươi tổng một ngày còn sẽ rời đi nàng, làm nàng rời đi ngươi, trở lại bên cạnh ta, ngươi biết nàng là như thế nào trả lời ta sao. Tô phong tiếp tục tức chỉ quả, cái này chỉ quả ra tựa hồ vĩnh viễn đều tức không song giống nhau. Tôn giác chờ mặc. Bởi vì giờ phút này hắn đã khiếp sợ nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Nàng chỉ là cười cùng ta nói A Phóng, thực xin lỗi, ta là thật sự yêu hắn, ta tưởng lưu tại hắn bên người, ta tin tưởng hắn là yêu ta, ta có thể cảm giác được, cho nên thỉnh ngươi chúc phúc chúng ta đi, không chúc phúc cũng có thể, vậy thỉnh ngươi rời đi đi, hạnh không hạnh phúc đều là ta lựa chọn. Tô Phóng lạnh lùng cười, tôn giác, ngươi nói tiểu nhiễm có phải hay không thức nốc cư nhiên sẽ tin tưởng, ngươi như vậy nam nhân sẽ có cái gì thiệt tình. Nói ngươi sẽ yêu hắn, quả thực chó má. Ta thật sự không biết, ta căn bản chính là. Ngươi biết sao? Ở ta biết, ngươi giết tiểu nhiễm kia một khắc, ta là thật sự muốn đem ngươi giết. Tô phóng lộ ra dị thường giữ tợn biểu tình. Bởi vì hắn trong tay nắm dao nhỏ, cho nên chung quanh cảnh sát có vẻ dị thường khẩn trương. Đội trưởng, này vài người xem đến khẩn trương A. Yên tâm, hắn dao nhỏ sẽ không so với ta thương mau Dung cảnh đem tay bỏ vào túi chung, cầm thương. Tô phóng. Ta thật sự không biết tôn giác giờ phút này thật sự hối hận muốn chết, hắn giờ phút này trong đầu đều là nhậm nhiễm nhất tần nhất tiếu, lúc ấy chính mình như thế nào liền làm ra như thế hôn đản sự tình A chẳng qua trên đời này mặt là không có thuốc hối hận. Ngươi đương nhiên không biết, bởi vì ngươi từ lúc bắt đầu đối tiểu nhiễm liền không phải nghiêm túc. Tôn giác chỉ là nhìn tô phóng, người này tựa hồ cái gì đều biết, ở hắn trước mặt, tôn giác cảm thấy chính mình quả thực là không chỗ che giấu, một chút đều không có, hắn thật giống như là cái gì đều biết giống nhau. Ngươi bất quá là xem ta thích tiểu nhiễm, trong lòng vì cảm thấy ngươi so với ta ưu tú, vì ngươi như vậy điểm không sao cả tôn nghiêm thôi. Lại nói tiếp, từ khai giảng bắt đầu, ngươi liền đem ta trở thành ngươi đối thủ cạnh tranh, nói thật, ta chưa từng có muốn cùng ngươi tranh cái gì. Ngươi là cái gì đều không tranh, bởi vì ngươi muốn đều có A. Tôn giác lớn lên không xem như xuất chúng đi, chẳng qua trên người mặt có một loại nói không nên lời khí chất, có lẽ là từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh duyên cớ, hắn tuy rằng thoạt nhìn thực văn nhã. Nhưng là cố ý vô tình luôn là sẽ toát ra tới một loại phóng đãng không kềm chế được bộ dáng điểm này có lẽ là thực hấp dẫn nữ hài từ đi. Mà tô phóng còn lại là lớn lên dương quang xoáy khí, khí chất thực hảo, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ thoải mái. Dung cảnh nhìn nhìn phóng này, nơi này giống như là vẫn luôn có người trụ giống nhau, tô phóng đem nơi này thu thập thật sự sạch sẽ, tô phóng hẳn là chính là cái loại này điển hình ấm nam đi, mà tôn giác đây là phóng đẳng không kềm chế được công tử ca, mỗi người mỗi vẻ thôi. Phẩm hộ tình yêu loại này định tây cũng không phải ngươi hảo, liền thật sự có thể được đến người yêu. Dung cảnh trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên lục diễu mặt, dung cảnh hất hất đầu, thật là, như thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ đến hắn, thật là gặp quỷ. Tôn Giác, chúng ta đều giống nhau, kỳ thật ngươi căn bản không cần cùng ta tranh, là ngươi đổ vật chung quy sẽ là của ngươi. Kỳ thật ta đem ngươi đưa tới nơi này, ta là thật sự rất muốn giết ngươi. Vậy ngươi vì cái gì chậm chạp không động thủ, chính là như vậy cha tấn ta. Trong khoảng thời gian này Quả thực là một loại dày vò, không biết ở nơi nào, rõ ràng biết người kia liền ở chính mình bên người, chính là người kia đi không nói lời nào, chính là như vậy cha tấn chính mình, tôn giác thật là muốn điên lên rồi. Bởi vì ta bỗng nhiên không nghĩ ngươi bị chết như thế dứt khoát. Tô Phong trong tay thưởng thức dao nhỏ, tầm mắt mọi người đều dừng hình ảnh ở trên tay hắn mặt. Bởi vì Tô Phong cùng tôn giác chi gian khoảng cách rất gần, hắn chỉ cần đem dao nhỏ đưa ra đi, là có thể đủ trực tiếp đem dao nhỏ đưa vào tôn giác trái tim. Ta cùng tiểu nhiễm tồn tại không có thể ở bên nhau, có lẽ đã chết có thể bên nhau cũng không tồi. Tô Phóng Dung cảnh giống lớn một tiếng. Chính là đã muộn rồi, tia thanh đao tử không phải đưa vào Tôn giác ngực, mà là trực tiếp cắm vào chính hắn trái tim vị trí. Tô Phóng tựa hồ sợ chính mình không chết được giống nhau, Cư nhiên còn chiều nơi này có thọc một chút. Tô Phóng Tôn giác hoàn toàn không thể tin được, Tô Phóng sẽ bông nhiên nơi này làm, hắn trận to mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Phóng. Cảnh sát đồng chí, ta biết Các người còn muốn hỏi cái gì, tiết thiến thiến sự tình, cũng là ta làm, là ta ở nàng dày mặt trên động tay động chân, nữ nhân này hỏng rồi ta hại tử, cư nhiên còn nghĩ gả cho người khác, ta thật sự không rõ, vì cái gì sở hữu nữ nhân đều nghĩ rời đi ta, ta thật sự không biết. Tô phóng ngữ khí trở nên rất chậm, một kêu máu tươi chậm rãi từ hắn khỏe miệng chảy ra, dung cảnh đã trực tiếp tiến lên, rối tay đỡ tô phóng thân mình. Chạy nhanh kêu xe cứu thương. Dung cảnh hét lớn một tiếng. Là. Không cần. Tô Phóng trong tay cầm dao nhỏ, gắt gao mà không chịu vương tay. Ngươi hả tất đâu? Ta biết chính mình làm như thế nhiều sự tình, ta là đáng chết, ta đã sớm nên chết đi, ta đã sớm hẳn là đi bồi nàng, ta chỉ là thực hối hận, chính mình giết chương cắn cha mẹ, bọn họ thật là thực vô tội. Tô Phóng trong miệng mặt mùi máu tươi càng thêm nùng liệt. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Tiểu nhiễm, ngươi thật là cái ngốc tử, ta cũng là cái ngốc tử, chúng ta có phải hay không đều hay sai rồi người? Ngươi nếu là yêu tan nên có bao nhiêu hảo, vì cái gì ngươi hái thượng nhân cố tình là nàng, tiểu nhiễm, ngươi tên lúc này, ngốc tử Tô Phóng làm cản cười to. Từng ngụm từng ngụm máu tươi không ngừng mà từ hắn trong miệng mặt chảy ra, Tôn giác giờ phút này đã bị dọa đến hoàn toàn nói không ra lời. Liên ở ngay lúc này, Tô Phóng bỗng nhiên đem dao gọt hoa quả trực tiếp rút ra tới, nóng bỏng máu tươi trực tiếp phun tung tóe ở dung cảnh cùng Tôn Zác trên mặt mặt, dung cảnh tức khắc hoảng sợ. Theo bản năng rũi tay băng kín còn đang không ngừng đổ máu miệng vết thương. Đừng nguồn phí. Sức lực, cảm ơn ngươi, chịu. Cho ta thời gian nói xong những lời này tô phóng rôi tay cái ở dung cảnh trên tay mặt, kia mặt trên đều là huyết, vẫn là có rất nhiều huyết không ngừng mà từ khe hở ngón tay giữa ra tới. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, ngươi sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì dung cảnh giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, xe cứu thương đâu. Tới tới. Tiểu nhiễm, ta bồi ngươi đi. Tô phóng cười cười, hắn vẫn luôn là mặt vô biểu tình. Nhưng là giờ phút này lại cười đến thập phần ôn nu, như nhau dung cảnh đã từng ở hắn tư liệu tạm mặt trên nhìn đến giống nhau, có một viên răng nanh, cười đến như vậy ôn nu, hình như là ánh mặt trời, thử ấm áp. Chỉ tiếp, loại này ấm áp, chú định ấm áp không được nàng người yêu. Tô phóng tay hoàn toàn thông dung cảnh ếch mù bàn tay mặt trên bùng ra, dung cảnh tay là bao trùm ở hắn trái tim mặt trên, hắn có thể cảm giác được, kia trái tim, từ lúc bắt đầu chịu động, đến bây giờ quy về tinh mịch. Dung cảnh trên mặt mặt tràn đầy bại Rõ ràng là như vậy tốt một người, chỉ tiếp, cảm tình sai thanh toán, hắn nhân sinh cũng sai thanh toán, hết thể đều sai rồi. Có người nói niên thiếu khinh cuồng, luôn là muốn theo đuổi chính mình thích đồ vật, bằng không về sau sẽ hối hận, kỳ thật như thế thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau cực nóng cảm tình, thật là đối sao. Như thế tuổi trẻ mà tươi sống sinh mệnh, liền như thế ở chính mình trước mặt chết đi, dung cảnh trong lòng bị nhiễm một tầng bóng ma. Ma đương nóng bỏng nhiệt huyết chiếu vào tôn giác trên mặt mặt thời điểm, tôn giác cả người đều làng ốc. Cái loại này mùi máu tươi, che trời lấp đất mà đến, trong nháy mắt đem hắn lôi trở lại hắn giết chết phanh thây nhậm nhiễm thời điểm, hắn cả người đều đang run dậy, khống chế không được, hắn giờ phút này mới xem như minh bạch, chính mình ngốc đến cỡ nào hoàn toàn. Hạnh phúc đã từng khoảng cách chính mình như vậy gần, chỉ cần chính mình rỗi tay là có thể đủ đến, nhưng là lại bị chính mình ngạnh sinh sinh phá hủy, hắn mới là trên thế giới này mặt nhất ngốc người. Thông tri Pháp Y cùng dám chứng nhân viên lại đây đi. Dung cảnh đem tô phong thi thể phong hảo chậm dãi đem tay từ hắn miệng vết thương mặt trên rút ra. Tô Phóng còn ăn mặc màu trắng gạo áo sơ mi, giờ phút này áo sơ mi đã bị nhiễm đến không thành bộ dáng, đều là đỏ như máu. Mà điều tra và giải quyết như thế nhiều án tử, có rất nhiều án tử đều là làm hắn suốt đời khó quên, nhưng là lại không có một cái tội phạm, sẽ làm hắn cảm thấy hẳn là đồng tình. Chỉ là cái này đại nam Hải thật sự thực làm người đau lòng. Dung cảnh đôi tay cùng trên quần áo mặt đều là huyết, kia huyết còn có độ ấm tâm thi Thi đổi tới hiện trường thời điểm còn tưởng rằng là tôn giác đã xảy ra chuyện không nghĩ tới đến hiện trường thời điểm chết người cư nhiên là tô phóng mà tất cả mọi người là sắc mặt trầm trọng tô phóng trong tay còn cầm dao gọn hoa quả Thi thi nhìn nhìn dung cảnh dung cảnh đôi tay cũng chưa tẩy chỉ là đứng ở nơi đó xin đỡ đẫn thì thi trực tiếp đi tới tô phóng thi thể phía trước nhìn nhìn miệng vết thường tự sát dao nhỏ trực tiếp đâm chúng trái tim hẳn là sẽ trái tim sầu đỉnh cùng mất máu quá nhiều khiến cho tử vong mang về đi Thi Thi nhìn nhìn ở một bên run bần bật tôn giác. Hắn trên mặt mặt đều là máu tươi, hắn ánh mắt lỗ trống, rõ ràng là bị kích thích. Sự tình trải qua, Thi Thi cũng là lúc sau từ khắc đồng sự nơi đó nghe nói, đối với tô phóng người này, Thi Thi chỉ có thể nói thổn thức không thôi. Cho nên nói người cảm tình, thật là không thể khống chế. Người ái nàng, nàng yêu hắn tình cảm gút mắt không ở số ít. Mọi người đôi khi, thật là tình nguyện lựa chọn một cái chính mình ái người, tình nguyện chính mình ái đến vất vả một ít cũng không nghĩ đại ở bên nhau có thể toàn tâm toàn ý ái chính mình nhân thân biên. Nhậm nhiêm cùng tô phóng lễ tăng là ở cùng một ngày cử hành. Ngày đó thời tiết không phải thực hảo, âm u, tham dự lễ tang người rất nhiều, có rất nhiều là bọn họ đồng học, tất cả mọi người là ăn mặc một thân màu đen quần áo, biểu tình túc mục, mục sư ở một bên niệm điếu văn, mọi người chỉ là an tính nghe, mộ bia mặt trên là hai người ảnh chụp như vậy tuổi trẻ. Hợp táng sự tình, cũng là trải qua bọn họ đồng ý, bọn họ cha mẹ đều có vẻ phá lệ tiểu tụ Đối với bọn họ tới nói trắng ra phát người đưa người ra đen thật là lớn nhất đau đi chúng chi này hai người trẻ tuổi sinh thời cư nhiên còn như vậy chịu cảm tình trà tấn Thi thi mang kính râm Một thân một chữ vai màu đen váy dài Nàng đi qua đi Đem trong tay cúc hoa Đặt ở hai người mộ bia trước Nguyện các ngươi ở thiên đường hạnh phúc Nếu có kiếp sau Cũng hi vọng các ngươi cảm tình sẽ không như thế khúc chết Thi thi thật sâu mà không lưng Bất quá đáy lòng vẫn là cảm thấy rất khó chịu Đến phiên dung cảnh thời điểm Hắn đi qua đi, thật sâu mà nhìn hai người ảnh trụ. Hôm nay các ngươi án tử cũng đã chuyển giao đưa thẩm, này cũng coi như là cho các ngươi một công đạo đi. Cảm ơn ngài. Nói chuyện chính là tô phóng mâu thân, không đến 50 tuổi, nhưng là nàng tóc đã trắng một nửa, rất nhiều đều là mới mọc ra tới, thực rõ ràng là ưu tư quá độ. Đây là ta nên làm, các ngươi nén bi thương thuật biến. Dung cảnh cùng bọn họ gật đầu ý bảo, xoay người rời đi, đồng nhiên thấy một thân cây hạ có một hình bóng quen thuộc. Lục Diễm cùng cố bác thần liền đứng ở dưới tàng cây mặt. Bất quá đi xem sao. Nhà ngươi A cảnh thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không hảo à. Cố bác thần trêu gẹo nói. Ngươi cái gì thời điểm học được xen vào việc người khác. Ta liền thuận miệng hỏi một chút thôi. Bất quá ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào. Sẽ không nói buông tay sao. Hôm nay ba ba lại đây là chuẩn bị làm cái gì. Cố bác thần. Ngươi hiện tại chính là có nhược điểm ở trong tay ta. Ngươi đừng khiêu khích ta ha. Lục Diễm nhìn chính hướng tới bọn họ bên này đi tới thi thi Tiêu Khích nhìn thoáng qua Cố Bác Thần. Cố Bác Thần còn lại là hư lạnh một tiếng, "Có bản lĩnh ngươi nói ra đi xem, ngươi tin hay không ta sẽ cho dung cảnh thổi điểm gió bên hai." Ngươi Lục Diễm liền biết, uy hiếp người này là không gì kết cục tốt. Hai ngươi liêu cái gì đâu, như thế nào không khí quái quái. Thi Thi đi qua đi, tháo xuống kính râm, Cố Bác Thần trực tiếp ôm Thi Thi, trực tiếp ở nàng trên môi mặt nhẹ mổ một ngụm. "Không có gì à, chính là người nào đó có chút cảm tình phương diện phiền nào tôi, tìm ta cho hắn khai thông một chút." Cô bác thần không có hảo ý nói, chỉ là kia hắc rượu thạch giống nhau con người rõ ràng mang theo uy hiếp ý vị. liền ngươi, còn có thể làm cảm tình chuyên gia, thôi đi. Thi thi nhuôn bài. Ta như thế nào không thể, tốt xấu ta và ngươi như thế ân ái, cũng có thể cho hắn làm làm mẫu. Ngươi nghị kỳ rồi, muốn ra tay liền ra tay, bằng không ngươi liền tìm cái nữ nhân trực tiếp kết hôn sinh hài tử được. Lục diễm mặt nháy mắt tối sầm. Ngươi có phải hay không tới gần nữ nhân sẽ cảm thấy không thoải mái à? Bởi vì thi thi nghe nói có chút đồng tính luyến ái là tương đối bài xích cùng khác phái tiếp xúc. Không phải, ta cũng không bài xích nữ nhân. Lục Diễm Dương mắt nhìn chính hướng tới bên này đi tới người. Màu đen áo sơ mi, tóc ngắn gọn gàng, trên mặt mặt như cũ mang theo ôn nhuận cười. Cho dù gặp được bất luận cái gì sự tình, chỉ cần nghĩ đến này mỉm cười. Chính mình hết thể không vui liền trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Dung cảnh trên mặt mặt thực mỏi mệt, liền tính là hung thủ đã biết, nhưng là muốn chuyển giao đi lên, còn cần siêu tập các loại chứng cứ Hình thành chứng cứ liên, này đó đều thực hao tâm tổn sức, cũng chính là hôm nay, án này mới xem như chân chính hạ màn đi. Ta chỉ là quá yêu hắn. Thi thi cùng cố bác thần liếm nhau, chầm mặt không nói, này như thế nào đem chính mình nói được thật giống như là cái tỉnh thánh giống nhau a 216 bình an thuộc sở hữu, lục diễm sinh nhật. Án tử tuy rằng kết thúc, nhưng là dung cảnh bên này còn có rất nhiều kết thúc công tác yêu cầu làm. Mà chính yếu chính là về bình an giàn xếp công tác. Mặt trên ý tứ chính là nói Bình An cũng không phải cô nhi, cho nên vẫn là thông tri hắn thân sinh cha mẹ, dung cảnh trong lòng tuy rằng thực không thoải mái, bất quá phía trên người nếu như thế nói, hắn cũng liền thông chi. Chỉ là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, Bình An cha mẹ cư như nói, bọn họ này liền lại đây, hơn nữa nghe ngự khí tử hồ thật cao hứng bộ ráng. Mà thi thi bên này cũng nhận được thẩm tiệp điện thoại, thẩm tiệp chiếu cố Bình An trong khoảng thời gian này, đối hắn cũng có cảm tình, hơn nữa cũng biết, Bình An thân sinh cha mẹ cũng không phải thực thích hắn. Cho nên tư tâm không nghĩ đem Bình An làm trở về, cho nên ở An Bài gặp mặt ngày đó, thẩm tiệp khiến cho thi thi bồi chính mình đi qua. Địa điểm là ở cục cảnh sát phòng nghỉ bên trong. Các ngươi uống nước đi, làm một ngày nhiều xe lửa, cũng mệt mỏi đi. Một cái cảnh sát cấp đối diện mấy nhà tam khẩu đổ mấy chén thủy. Bên kia ba người trừ bỏ Bình An thân sinh cha mẹ ở ngoài, còn có một nữ hài tử, thoạt nhìn bốn tuổi nhiều bộ dáng, chắt hai cái sừng dây biện, ăn mặc váy, có lẽ là xe lửa ngồi đến thời gian lâu lắm. Vài người đều có vẻ có chút mỏi mệt. "Mụ mụ, ta nghĩ ra đi chơi, ta không nghĩ ở chỗ này đợi." Tiểu nữ Hải nói chuyện khẩu khí cũng không phải thỉnh cầu, mà là mang theo một tia không dung kháng cự ý vị, dung cảnh uống trà, bất động thanh sắc quan sát đến này một nhà. Phía trước bọn họ là như thế nào ghét bỏ bình an, dung cảnh còn nhớ rõ rất rõ ràng, hiện tại nhìn trước mắt nữ Hải, rõ ràng là sủng ái có thêm, nghe nói là bọn họ 4 năm tiền sinh nhị thai, trong thôn người đều cho rằng Bình An đã chết. Hơn nữa nhị thai chính sách bùng ra, đảo cũng không cần lo lắng bị phạt tiền. Đợi chút, chờ ca ca ngươi lại đây. Nữ nhân hơn 40 điểm, bất quá ra sắc vàng như nến, thoạt nhìn thực tiểu thụy, hai người kia rõ ràng chính là cái loại này mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân, mà bình an ngay lúc đó tình huống thật không tốt, bọn họ không nghĩ tiếp thu hán, kỳ thật dung cảnh không tính ngoài ý muốn. Như vậy gia đình, bản thân gánh nặng liền rất trọng, mà bình an tình huống, yêu cầu định kỳ đi bệnh viện kiểm tra. Hơn nữa ở học tập này một hối, cũng yêu cầu chuyên môn lão sư phụ trách dẫn đường, bọn họ xác thật là không đủ sức. Ta mới không có ca ca. Hừ, tiểu nữ hài hừ lạnh một tiếng, cái miệng nhỏ dầu, rốt cuộc nơi này có người ngoài, kia đối vợ chồng cũng có vẻ có chút xấu hổ. Thi thi à, kỳ thật ta thực thích hắn, thật sự không thể đem hắn lưu tại bên cạnh ta sao. Kỳ thật thẩm tiệp cùng phương vũ vốn dĩ cũng nghĩ muốn cái hài tử, bất quá thẩm tiệp rốt cuộc tuổi rất lớn, sinh hài tử muốn gánh bắt rất lớn nguy hiểm. Chính yếu chính là, nàng tuy rằng ở điều trị thân mình, nhưng là hai người luôn là không tin tức. Thẩm tiệp kỳ thật trong lòng luôn là cảm thấy có chút thấy thẹn đối với Phương Vũ, tuy rằng Phương Vũ không nói, nhưng là thẩm tiệp trong lòng luôn là cảm thấy không phải cái mùi vị. Bình an tuy nói không phải bọn họ hài tử, nhưng là cùng bọn họ chốt đều thực hảo, thời gian này dài quá, tự nhiên có cảm tình. Cái này khó mà nói, nếu là cha mẹ hắn kiên trì nói, chúng ta bên này cũng không hảo làm. Thi thi nhìn nhìn ở một bên cùng đào hoa đang ở chơi bình an, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, trải qua sự tình, có lẽ là rất nhiều đại nhân đều không có trải qua quá. Ai, thẩm tiệp bất đắc dĩ thở dài, rôi tay sờ sờ bình an đầu tóc. Bình an hướng về phía thẩm tiệp cười. Bọn họ đến cục cảnh sát thời điểm, trực tiếp đã bị mang vào phòng nghỉ, muốn bị mở ra thời điểm, thẩm tiệp là đi trước. Bá mẫu tới, ngồi đi. Dung cảnh cười tiếp đón bọn họ vài người ngồi xuống, bình an lôi kéo thẩm tiệp tay. Có lẽ là nơi này không khí quá mức nghiêm túc, Bình An có vẻ có chút khẩn trương. Dung thúc thúc, Bình An thanh âm nho nhỏ. ân ngoan. Dung cảnh sờ sờ Bình An đầu. Bên kia một đôi vợ chồng thấy Bình An thời điểm, trực tiếp đứng lên, ghế dựa bị đẩy ra, phát ra trói thai cọ sát thanh. Bình An tự nhiên chú ý tới bọn họ ba người, hắn chỉ là đông nhiên gắt gao mà bắt lấy thẩm tiệp tay, hai chỉ tay nhỏ, gắt gao nắm lấy, sợ dây tiếp theo thẩm tiệp liền đông nhiên chạy giống nhau ch Ngươi như thế nào lại đây, tiến vào ngồi đi. Dung cảnh không nghĩ tới thi thi cũng lại đây. Ta không yên tâm ta mẹ lại đây. Dung cảnh thúc thúc. Đào hoa nói trực tiếp tiến lên ôm lấy dung cảnh ủi Dung cảnh cười đem đào hoa bế lên tới, tiếp đón vài người liền ngồi hạ. Kỳ thật sự tình các ngươi đều rõ ràng, bình an thân sinh cha mẹ, muốn đem hắn mang về. Rốt cuộc bình an không phải không có cha mẹ hài tử, nhân ra cha mẹ tới muốn hài tử, bọn họ bên này là không có lý do gì cự tuyệt. ân ơn. Chúng ta lần này lại đây chính là mớn. Ta không cần, ta mới không cần, hắn mới là ta ca ca, hử tiểu nữ hài biểu môi, cái kia ánh mắt mang theo một loại rất cường liệt bài xích, bình an chỉ là tránh ở thẩm tiệp mặt sau, tay nhỏ gắt gao mà nắm lấy thẩm tiệp tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nói bừa cái gì đâu, hắn chính là ca ca của ngươi. Nam nhân trách cứ nói, ta chính là không cần, ngươi xem hắn chính là cái ngốc tử, ta mới không cần. Những lời này nhưng thật ra làm phòng nghỉ bên trong vài người đều sửng sốt Đặc biệt là thẩm tiệp cùng dung cảnh, sắc mặt biến thật sự khó coi. Mà kia đối vợ chồng cũng là mặt lộ vẻ khó xử, có vẻ có chút khẩn trương bất an, nói bậy cái gì a Nữ nhân đem nữ hải kéo vào trong lòng ngực. Có lẽ là vừa rồi không khí trong nháy mắt đông lạnh, đem cái này tiểu nữ hải sợ hai đi, cho nên nàng chỉ là sợ hai tránh ở nữ nhân trong lòng ngực. Thi thi còn lại là ngồi ở ghế trên mặt, dôi tay vướt ve trước mặt chén trà, ngốc tử. Tiểu hải tử lại là như thế nào biết đến? Tuy rằng nói đồng nôn vô kỵ, nhưng là đứa nhỏ này chưa từng có gặp qua bình an, lại như thế nào sẽ biết, bình an trí lực có vấn đề, tiểu hai từ sao, đại nhân nói cái gì, nàng liền nói cái gì, xem ra này đối vợ chồng lần này lại đây mục đích không đơn thuần A. Tiểu hai từ nói bậy, các ngươi không cần để ý A. Nam nhân đen sắc trên mặt mặt, hiện lên một tia xấu hổ. Ta chỉ là rất tò mò, nàng lại như thế nào biết bình an trí lực có thiếu tổn hại. Thi thi hiếp mắt chử, sắc mặt lưu hòa, cười tùng tịm. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì huy hiếp lực, chỉ là cho người ta cảm giác, lại vô cớ làm người cảm thấy có cảm giác các bách. Dung cảnh ở một bên nhìn nhìn thi thi mặt bên, này khí thế nhưng thật ra cùng cố bác thần học được rất giống a Cái này kia đối vợ chồng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn khí chất cao quý nữ nhân, nói chuyện cư nhiên sẽ là như vậy hủng hổ doan người. Bọn họ đều là nông dân, ngay thường đều ở vì kế sinh nhai bận việc, nơi nào có thời gian xem TV à, bọn họ chỉ là cảm thấy này người một nhà tiến bào. Phảng phất trên người mặt đều tự mang theo quang hoàn giống nhau, thoạt nhìn lại như vậy bắt mắt. Đặc biệt là mặt sau đi vào tới nữ nhân, một thân màu xanh ngọc váy dài, lỏa sắc cao cùng, đại quận sóng cập eo tóc dài, dơ tay nhấc chân đều là phong tình và chủng, mặt mày tình xảo yêu nghiệt đến quả thực kỳ cục, mà nàng phía sau chạy ra nam hải, màu sợi đây của niếm, màu trắng áo sơ mi, giống như là từ tivi mặt trên đi ra, thật xinh đẹp nam hải tử. Kỳ thật từ các nàng tiến vào bắt đầu, gia nhân này trong lòng Liền cảm thấy có chút bất an, bởi vì bọn họ không nghĩ tới bình an hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh cư nhiên sống như thế hảo. Kỳ thật bình an thoạt nhìn cùng bình thường hài tử là không có hai dạng, chỉ là ngươi nhìn chầm chầm hắn xem thời gian lâu rồi, liền sẽ phát hiện hắn mắt có chút dại ra vô thần thôi. Bình an lớn lên không tính suất chúng, nhưng là trắng non sạch sẽ, hơn nữa ăn mặc sạch sẽ, thoạt nhìn cũng sẽ làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời. Đứa nhỏ này, không biết từ nơi nào nghe người ta nói đi. Nữ nhân vội vàng giải thích nói. Chỉ là đánh giá thi thi mắt, lộ ra một loại hâm mộ ghen ghét. Đồng dạng là nữ nhân, chính là cảnh ngộ khác biệt lại là như thế đại. Là sao? Thi thi nhúng mày, thanh âm huyền chuyển, tựa hồ cũng không tin tưởng lời này. Chỉ là đối mặt thi thi ánh mắt, nam nhân kia cùng nữ nhân cư nhiên né tránh, thi thi túi đầu đùa nghịch ngón tay mặt trên kim cương nhẫn, trong lòng đã có đế. Phía trước sự tình, ta biết là chúng ta làm được không đúng, chúng ta lúc ấy cũng là thật sự không có biện pháp. Nhà của chúng ta điều kiện thật sự không đủ sức hắn trị liệu, hơn nữa nam nhân nói thở dài, chúng ta nơi đó điều kiện rất kém cỏi, hẳn nếu là đi theo chúng ta trở về, nhật tử khẳng định sẽ không hào quá. Là sao? Điều kiện không tốt. Cho nên muốn cái thứ hai hài tử. Thi thi hoàn toàn không cảm thấy chính mình thực khắc nghiệt. Gia nhân này tới nơi này rõ ràng mục đích động cơ không đơn thuần A. Làm phụ mẫu, nơi nào có vứt bỏ chính mình hài tử đạo ly A, liền tính là đứa nhỏ này sinh hạ tới chính là cái ngốc tử. Làm phụ mẫu cũng sẽ đem hết toàn lực cho hắn cung cấp tốt nhất hết thảy vô luận như thế nào nói, đây đều là chính mình 10 tháng hoài thai nuôi lớn đến hài tử, này đối vợ chồng đột nhiên toát ra tới, hành vi thật sự là quỷ dị. Chúng ta vốn dĩ liền muốn cái thứ 2 hài tử, cái này hoàn toàn không ngại ngại chúng ta đem hải tử mang về đi. Ta không cần, không cần, bình an tuy rằng ốc, nhưng là cũng không phải xin ngốc xem cái này tình hình, hắn tự nhiên là minh bạch, nhìn kia người nhà ánh mắt nẻ tránh đến lợi hại. Cả người đều xúc ở thẩm tiệp mặt sau, hoàn toàn không dám toát ra đầu, tựa hồ đều không nghĩ bị bọn họ thấy. Mà thi thi lấy ra di động, ngón tay bay nhanh ở trên di động mặt đánh tự. Cố bác thần vốn dĩ đang cùng cố nam xanh đang thương lượng sự tình, đồng nhiên liền thu được thi thi tin tức. Cha một chút bình an thân sinh cha mẹ tình huống. Cố bác thần nhìn nhìn cố nam xanh. Tiểu thúc, ta lại không phải nhà ngươi chạy chân, như thế nào cái gì sự tình đều tới tìm ta a Cố nam xanh quả thực hết trô nói rồi. Ngươi hiện tại cư nhiên biết tranh luận Cố bác thần bỡn cợt mà nói Ta tốt xấu cũng là làm ba ba người Ngươi tổng không thể cùng nguyên lai giống nhau Sai xử ta đi Giống như liền ngươi một người đương ba ba giống nhau Nói đến chuyện này Các ngươi cái gì thời điểm muốn cái thứ hai hải tử A Cố nam xanh nhìn chầm chầm Cố bác thần mắt sáng lấp lánh nói Cái thứ hai hải tử Cố bác thần dối tay vướt ve cằm Kỳ thật chuyện này hắn không phải không nghĩ tới Phía trước thời điểm Là cảm thấy thi thi mang thai sinh hài tử thực vất vả, cho nên ở đào hoa còn nhỏ thời điểm, cố bác thần nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này. Chỉ là tiêu ra trở về lúc sau, tiêu dung thường xuyên tới cố gia, tiêu gia vốn dĩ chính là Dương Thịnh Em Suy, hướng hồ nhà này bên trong hai nữ nhân, một cái vẫn là nữ hán tử, mà tiêu dung mềm mềm mại mại, tiêu dung tựa hồ có điểm sợ cố bác thần. Tiêu dung chính là cái bình thường bình thường tiểu hài tử, đơn tế bào sinh vật, tuy rằng nói không biết vì cái gì sẽ sợ cố bác thần. Nhưng là su lợi tị hại vẫn là biết đến, nhưng là tiêu dung xem hắn thời điểm, vẫn là sẽ ngọt ngào kêu một tiếng thúc thúc. Cố bác thần lúc ấy cũng nghĩ, chính mình nếu là có cái nữ nhi thì tốt rồi. Đúng vậy, người tốt nhất sinh cái nữ hải nhi, nhà của chúng ta cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu nữ hải à. Cố nam xanh thở dài. Vậy ngươi làm gì không cho san nhiên sinh một cái? Nhà của chúng ta đã có hai cái tiểu tử thúi, ta rất sợ tiếp theo thai vẫn là cái nam hải, ta đây không phải muốn khóc đã chết. Cô nam xanh biểu môi ba. Vậy ngươi ý tứ là nhà của chúng ta nếu là sinh cái tiểu tử, liền không có việc gì. Chúng ta mỗi nhà đều có hai đứa nhỏ, ngươi nói nhà các ngươi liền đào hoa một cái, không phải thực cô độc sao. Cô bác thần bước vẽ cảm tự hồ ở nghiêm túc tự hỏi. Kỳ thật đi, phía trước không nghĩ muốn cái thứ hai hài tử, cô bác thần là có tư tâm. nay sinh đào hoa thời điểm đi, hoài thai 10 tháng, đến lúc sau ở cữ, sau đó hài tử tiểu, thi thi lại vội vàng chiếu cô hài tử, này một bật việc. Này cố bác thần làm hòa thượng làm một năm rưỡi nhiều, hắn cũng là cái bình thường nam nhân A. Này rõ ràng như hoa như ngọc lão bà liền nằm ở chính mình bên người, lại không chuẩn hắn chạm vào, cố bác thần quả thực muốn khóc đã chết. Lại cứ thi thi lý do còn thập phần cao lớn thượng. Hai tử như thế tiểu, ta phải chiếu cố hai tử, chính ngươi tổng có thể chiếu cố hảo tự mình đi. Chúng ta là phu thê, ngươi tổng nên giúp ngươi trượng phu giải quyết một chút nhu cầu sinh lý đi. Cố bác thần ngay lúc đó ngữ khí thật là thực mềm Chính là nào đó nữ nhân lăng là ý chí sắt đá cự tuyệt, nhưng thật ra cấp trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không có ta hai 30 năm không cũng hảo hảo lại đây, ta xem ngươi cũng không bị nghẹn chết ta. Cố bác thần vô ngữ, nói thật, là bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Cho nên lúc sau, cố bác thần liền nghĩ đến đem kia đã hơn một năm cấp bổ trở về, thường xuyên qua lại như thế, cố bác thần cũng liền không nghĩ muốn nhị thai sự tình. Kỳ thật ở trên đảo mặt nhật tử, thực tiêu xái thực thích ý, hơn nữa một nhà ba người cũng nhiều thực dễ chịu. Cũng liền không nghĩ tới như vậy nhiều, hiện tại ngắm lại, có lẽ thật sự có thể muốn cái thứ hai hài tử, bất quá này cũng không phải chính mình một người quyết định a còn không biết thi thi có nguyện ý hay không đâu. Thi thi di động thực mau liền trở lại tới tin nhắn là cố nam xanh phát lại đây, mặt trên là đối trước mắt này đối vợ chồng điều tra tình huống. Thi thi rất có thú vị nhìn chằm chằm di động. Các người hiện tại kinh tế năng lực căn bản không có biện pháp, mang hảo một cái hài tử, hướng chi, các người biết bình an mỗi lần đều phải đi phúc cha sao. Hùng chi, như thế nhiều năm đi qua, các ngươi nếu là thật sự muốn phải về đứa nhỏ này, vì cái gì như thế thời gian dài đều không nói, 5 năm trước, chúng ta liền liên hệ các ngươi đi, nhưng là là các ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này. thậm tiệp giờ phút này hoàn toàn là đem bình an trở thành chính mình hài tử, một lòng che chở. Chính là chúng ta dù sao cũng là hắn thân sinh cha mẹ à, mấy năm nay xuống dưới, chúng ta cũng có cơ sở kinh tế, chúng ta có năng lực có thể chiếu cố hảo hắn A Vô luận như thế nào nói? Hắn cũng là chúng ta thân sinh như tử Chúng ta vẫn là muốn đem hắn lưu tại chúng ta bên người Nữ nhân nhìn bình an ánh mắt Mang theo chịu mến Thoạt nhìn giống như là thật sự có như vậy hồi sự giống nhau Vậy ngươi phía trước đều làm cái gì đi Năm năm nhiều Các ngươi sớm làm gì đi Thẩm tiệp càng nghĩ càng là buồn bực Thì Thi thi rối tay vô vô thẩm tiệp bả vai Ý bảo thẩm tiệp bình tĩnh một chút Các ngươi là thật sự muốn đem bình an phải đi về đúng hay không Thi thi nhìn bọn họ Giống như là đã biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau. Đương nhiên, vô luận như thế nào nói, hắn đều là chúng ta nhi tử, chúng ta như thế nào khả năng nói như thế nhận tâm đâu. Thi thi nhúng mày. Nếu các ngươi như thế lời nói, các ngươi là hắn thân sinh cha mẹ, các ngươi muốn phải về hài tử, chúng ta tự nhiên là không thể cự tuyệt. Thi thi thẩm tiệp nói rỗi tay nắm lấy thi thi tay. Không có việc gì. Thi thi nói cho thẩm tiệp không có việc gì. Chúng ta biết như thế nhiều năm, là chúng ta thua thiệt hắn. Chúng ta chính là muốn bồi thường hắn một chút mà thôi. Nghe nói các ngươi trong thôn mặt đang ở cho các ngươi mỗi nhà mỗi hộ phân chia thổ địa đúng không? Thi Thi không nhanh không chậm tung ra một câu. Bên kia hai người sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hai người xưng sờ ở nơi đó lăng là nửa ngày chưa nói ra một câu. Nam nhân sắc mặt đen, thuật nhìn còn hảo, nhưng thật ra nữ nhân kia, ở nhìn thấy Thi Thi chú ý ánh mắt thời điểm, không tự giác né tránh một chút, hơn nữa cả người đều nháy mắt trở nên khẩn trương bất an. Thi Thi chú ý tới nữ nhân đôi tay bất an sao động, tựa hồ cũng không biết đặt ở nơi nào. Mà Thi Thi nói xong, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đây đối vợ chồng trên người mặt. Đều là mang theo đánh giá cùng như có như không trào phúng, xem đến chính bọn họ trên mặt mặt đều cảm thấy tao đến hoảng. thì tính sao, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ đi. Nam nhân ho khan một tiếng, ý đồ che giấu chính mình khẩn trương bất an. Cùng chúng ta tự nhiên là không có quan hệ, nhưng là căn cứ ta điều tra. Các ngươi thôn phân chia thổ địa tiêu chuẩn là căn cư mỗi nhà dân cư nhiều ít đi. Thi Thi cười cười. thì tính sao? Đứa nhỏ này vốn dĩ chính là nhà của chúng ta người. Kêu chờ phân chia thổ địa kết thúc các ngươi lại đem hắn mang về hảo. Thi Thi nói xong, kêu hai người sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Thi Thi sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi là ai à, ta muốn phải về chính mình như tử, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Ngươi đừng sen vào việc người khác. Nam nhân có điểm nóng nảy. Hắn vốn dĩ chính là bình thường nông dân. Này nói chuyện phương diện tự nhiên là không được, hoàn toàn nói bất quá thi thi, này không phải nóng nảy, trực tiếp chụp cái bàn liền nhảy dựng lên. Súng lục tiến lên một bước, tay đã sờ đến áo trên trong túi mặt, thi thi rủi tay ý bảo súng lục lui ra, người nam nhân này hoàn toàn không biết, chính mình vừa mới đã ở quỷ môn quan cửa vòng một vòng. Liên tính là ta xen vào việc người khác, thì tính sao? Dung cảnh đỡ cái chán. Này thi ra vai hiếp người khẩu khí, cung cố bác thần quả thực không có sai bị ta, như vậy tiêu ngạo, nói mấy người này căn bản liền lại làm lơ hắn đi hắn mới là nơi này phụ trách điều giải người a dung cảnh phản phất ở thi thi trên mặt mặt thấy cô bác thần bóng dáng người này cùng người ở chung lâu rồi quả nhiên sẽ trở nên rất giống đi cùng ngươi lại không quan hệ ngươi cần gì phải xen vào việc người khác người này rõ ràng chính là chính mình muốn cất giấu về điểm này miêu nỉ bỗng nhiên bị người chỉ ra tới cảm thấy mặt mũi mặt trên không qua được mà thôi hơn nữa thi thi hùng hổ do người làm cho hắn tâm phiền ý loạn trực tiếp dội tay chỉ vào thi thi các ngươi này đó kẻ có tiền như thế nào khả năng hiểu chuyện của chúng ta các ngươi liền quá các ngươi sinh hoạt hảo dù sao các ngươi bất quá là nhất thời hứng khởi bố thí một chút hắn mà thôi chẳng lẽ các ngươi còn có thể thật sự đem hắn trở thành là chính mình hài tử sao đừng khôi Hải cái kia là ngươi hài tử đi ngươi cũng không nhìn xem cái kia tiểu tử liền tính là dưỡng ở nhà các ngươi cũng không thay đổi được hắn là ta nhi tử sự thật nam nhân nói lời nói thực tranh chua bình an thân mình run lên Hắn nghe hiểu. Chỉ là hắn đứng ở thi thi cùng thẩm tiệp mặt sau, các nàng hai người căn bản là không có chú ý tới bình an gì thường, nhưng thật ra đào hoa gãi gai tóc, tựa hồ trải vớt rõ ràng một ít manh mối, mấy người này là muốn đem bình an mang đi sao? Ngươi bằng cái gì chỉ vào ta mọ mì? Dung cảnh không chú ý, đào hoa trực tiếp từ hắn trên đùi mặt nhảy xuống đi. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng xen muộm. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, căn bản không đem đào hoa để vào mắt. Nói đào hoa đứa nhỏ này. Tuy nói cô bác thần cùng thi thi cũng không phải thực sùng hắn, nhưng là đứa nhỏ này từ nhỏ cũng là cái thích chính mình quán bản thân, này vẫn là lần đầu bị người như thế làm lơ, này đào hoa tiểu vũ trụ tức khắc bạo phát. Liên tính người là đào hoa phụ thân thì tính sao, bình an đã là nhà của chúng ta người, ta nói không được mang đi chính là không được mang đi. Đào hoa hử lạnh một tiếng, nam nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới, cái này tiểu thí hải cư nhiên sẽ chống đối chính mình, chỉ là đào hoa ánh mắt 10 phần di chuyển cố bác thần. Nam nhân tức khắc tức giận, này bị thi thi sặc thanh liền tính, như thế nào một cái tiểu thí hài cũng lại đây khoa tay múa chân, tức khắc có chút cảm thấy mặt mũi mặt trên không nhịn được, chính là hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đào hoa đã trực tiếp đi lên, trực tiếp dôi chân liền đá vào nam nhân mệnh căn tử mặt trên. a trừ bỏ nam nhân tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ phòng nghỉ đều là an tĩnh. Hai tử hắn ba, hai tử hắn ba, ngươi như thế nào a nữ nhân có vẻ thập phần kích động, Nhà bọn họ nhưng chính là như thế một cái sức lao động à, mà cái kia tiểu nữ hải, cũng bị dọa tới rồi, tức khắc khóc lớn lên. Đào hoa Ngượng ngùng quay đầu lại nhìn nhìn Thi Thi. Mọc mi, ta không phải cố ý, ta đây là phòng vệ chính đáng. Thi Thi rối tay đỡ đầu, nói nhân ra cũng không nhúc nhích ngươi đi, ngươi liền phòng vệ chính đáng. Ngươi cái này tiểu tử thúi, ta. Nam nhân nói âm chưa lạc, súng lục đã muốn chạy tới đào hoa bên cạnh, rối tay đem đào hoa vớt lên. Súng lục tốt xấu cũng có một M85, người nam nhân này bất quá một M7 vóc dáng, hơn nữa súng lục biểu tình tốt xác, thoạt nhìn thật không tốt trọng. Thúc thúc, thực xin lỗi ha, ta không phải cố ý, ta chính là thất thủ. Đào hoa vẻ mặt thiên chân vô tội. Tất cả mọi người hết trô nói rồi, thất thủ. Hào đi, lý do rất cường đại. Dù sao hôm nay chúng ta là nhất định phải đem đứa nhỏ này mang đi, đây là ta hài tử, các ngươi bằng cái gì lưu trữ? Bằng cái này. Súng lục từ trong lòng móc ra thương. Hai người kia tuy rằng nói kiến thức không nhiều lắm, nhưng là thứ này tóm lại là biết đến. Hai người tức khắc bị do sợ, nữ nhân càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất mặt. Thứ này, bọn họ trước kia chỉ là nghe qua chưa thấy qua, giờ phút này lại thật là xuất hiện ở bọn họ trước mặt, có thể không sợ hay sao. Thi Thi chỉ là bình tĩnh đi qua đi, dối tay ý bảo súng lục đem thương thu hồi tới. Kỳ thật chuyện này thực dễ làm, nơi này có phân hiệp nghị, các ngươi ký là được. Thi Thi không biết từ nơi nào làm ra tới một phần hiệp nghị. Kia hiệp nghị mặt trên chính là một phần giải trừ thân tử quan hệ hiệp nghị. Nam nhân tuy rằng chưa từng vào đại học, nhưng là tự vẫn là nhận thức mấy cái. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ lấy ra thứ này. Ta không cần, ngươi bằng cái gì? Ta bằng cái gì, ngươi nói đi. Thi Thi rũi tay vớt ve cảm. Dung cảnh cảm thấy, cái này phong cách trở nên có điểm mau vừa mới rõ ràng vẫn là ở hiệp thương xử lý vấn đề A. Như thế nào tới rồi nơi này liền biến thành thi thi đơn phương ở ngược này đối vợ chồng, chỉ là hắn căn bản không nghĩ nhung tay. Các người đây là ở huy hiếp chúng ta, ta muốn tìm cảnh sát. Nam nhân kêu to. Nơi này chính là cục cảnh sát, người chính là tìm tổng thống cũng vô dụ. Giờ phút này chính là súng lục đều cảm thấy, này phu nhân thật là đem ra chủ huy hiếp tư thế học 10 phần giống A, thi thi vốn dĩ cho người ta cảm giác, chính là nữ vương Phạm Nhi. Giờ phút này loại này đem chính mình quả nhiên cao cao tại thượng bộ ráng. Nhưng thật ra rất giống như vậy hồi sự. Người sẽ không sợ sao? Sợ cái gì? Thiếu hắn chạy nhanh đi. Về sau đừng tới làm cho phạm an. Nếu không ta nhưng không cam đoan, các ngươi còn có thể phân đến một miếng đất. Nam nhân đồng tử một trận co rút lại, nuốt nuốt nước miếng. Hai tử hắn ba, ký đi, chúng ta chạy nhanh đi. Nữ nhân kia hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Giờ phút này hận không thể lôi kéo chính mình nam nhân liền đi. Hiện tại là pháp trị xã hội, chúng ta bằng cái gì? Nam nhân nói bởi vì chưa lạc. Liền thấy đứng ở thi thi phía sau súng lục cầm thương quơ quơ, sắc mặt trắng nhợt. Trực tiếp cầm lấy bút, ở hiệp nghị mặt trên ký danh. Thi thi cười cười, hướng về phía thẩm tiệp dơ dơ lên trong tay hiệp nghị. Mẹ, chúng ta trở về đi. Ta đâu? Bình an hiển nhiên vẫn là không có phản ứng lại đây, nút nhát sợ sệt lôi kéo thẩm tiệp quần áo. Mà giờ phút này đào hoa còn lại là từ súng lục trong lòng ngực mặt xuống dưới, trực tiếp kéo lại bình an tay. Ngươi đừng sợ, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, h Về sau ngươi liền ở tại nhà của chúng ta được không? Thi Thi cùng thẩm tiệp lướt nhau. Đào hoa đứa nhỏ này nhưng thật ra rất thiếu đối một người như vậy để bụng. Bất quá như thế chuyện tốt. Dung cảnh đưa các nàng đoàn người đi ra ngoài. Tổ tử, ngươi hôm nay chính là Huy Phong. Đây chính là cục cảnh sát. Ngươi thật đúng là đem ta làm lơ đến hoàn toàn A. Dung cảnh bất đắc dĩ nhúng vai. Ta nhưng không có làm lơ ngươi. Thi Thi cười cười là ngươi quá không tồn tại cảm. Hào đi hào đi. Bất quá bình an sự tình xem như giải quyết viên mãn. Chỉ là bình an thân sinh cha mẹ trở về lúc sau, mới phát hiện, chính mình vốn dĩ nên được kia phân thổ địa đã toàn bộ bị sung công. Bọn họ đi dò hỏi thời điểm, thôn bí thư chi bộ chỉ nói là phía trên mệnh lệnh, bọn họ bất quá là ấn quy củ làm việc mà thôi, bọn họ muốn tìm bộ môn liên quan khiếu nại thời điểm. Mặt trên chậm chạp không cho hồi đáp, chỉ là có người cùng bọn họ nói, bọn họ đắc tội đại nhân vật, này mà là không có, làm cho bọn họ an phận một chút. Bằng không thôn này phỏng trừng đều ở không nội nữa. nay đó đều là lời phía sau, liền không nói nhiều. Đội trưởng, đêm nay muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài loát xuyến A, chúng ta đính địa phương. Mau tan tầm thời điểm, cũng cảnh sát đồng sự ước dung cảnh đi ra ngoài ăn cơm. Không đi, ta đêm nay về nhà. Dung cảnh cười cười. Hảo đi hảo đi, chúng ta đây liền đi trước, chúng ta đêm nay muốn ăn thật lâu. Ngài nếu là ở nhà không có gì chuyện này, liền tới tìm chúng ta. ân Dung Cảnh gật gật đầu, nắm di động tay nắm thật chặt. Đúng rồi, khoảng thời gian trước tôn giác cán tử, tư pháp bộ môn bên kia có luật sư muốn lại đây lấy tư liệu, đội trưởng, liền phiền thoái ngươi. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Dung Cảnh nhàn nhạt cười. Chờ đến mọi người đi rồi lúc sau, Dung Cảnh ngồi ở ghế trên mặt, nhìn di động, cuối cùng một chiếc điện thoại là cố bắt thần đánh lại đây, chính là Dung Cảnh biết, khẳng định là người kia làm hắn đánh lại đây. Dung Cảnh, 8 giờ, ngập trong vàng son, cũ lục Diễm sinh nhật Nhớ rõ lại đây, Cố bác thần đều không có cho hắn một chút nói chuyện cơ hội, liền đem điện thoại cấp các đứt, kỳ thật chuyện này Dung Cảnh vẫn luôn nhớ rõ, chẳng qua đối với đi cấp lục Diễm ăn sinh nhật, hắn trong lòng luôn là cảm thấy có điểm. Dung Cảnh kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, bên trong an tĩnh nằm một cái hộp, Dung Cảnh rỗi tay sờ sờ hộp, đem ngăn kéo cấp nút lại. Hiện tại là 5 giờ rưỡi, khoảng cách 8 giờ, còn có 2 tiếng rưỡi, luôn luôn bình tĩnh Dung Cảnh giờ phút này cũng cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Lục Diễm sinh nhật Kỳ thật dung cảnh so với ai khác đều rõ ràng, Lục Diễm đối hắn thật là so lục kỳ còn muốn, dung cảnh trong cuộc đời vô luận cái gì sự tình đều có Lục Diễm thâm dự, kỳ thật Lục Diễm chi với hắn đã không đơn giản là huynh đệ hoặc là bằng hữu như thế đơn giản. Dung cảnh con ngươi chạm đến đến đặt ở một bên trên bàn màu đen giữ ấm thùng, Lục Diễm dùng hắn độc đáo phương thức, đã vô cùng bất nhập thẩm thấu hắn sinh hoạt. Mà trong khoảng thời gian này, Lục Diễm thật sự không có đến chính mình, từ lễ tang mặt trên vội vàng một mặt, bọn họ liền không còn có gặp qua. Ngày đó ở Tô Phóng cùng nhậm nhiễm lễ tang mặt trên, Dung Cảnh vốn dĩ chính hướng tới lục diễm phương hướng đi qua đi, không nghĩ tới lục diễm cư nhiên trực tiếp xoay người rời đi, Dung Cảnh đứng ở tại chỗ, đống nhiên không biết có nên hay không đi qua. Nam nhân kêu bóng dáng cao lớn mà lại có vẻ thập phần cô đơn, chỉ là Dung Cảnh bỗng nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ chưa bao giờ gặp qua lục diễm bóng dáng, bởi vì bọn họ hai người chi gian, đầu tiên rời đi luôn là chính mình. Người như thế nhìn ta làm cái gì, lời này ta là đưa tới. Người này tới hay không, đã có thể không phải ta có thể còn được. Cố Bác Thần nhún vai, thưởng thức trong tay di động, nói thật, ngươi rõ ràng rất muốn hắn tới, chính ngươi gọi điện thoại cho hắn bái. Ta không nghĩ buộc hắn. Lục Diễm, ngươi nói ngươi người này mâu thuẫn không, ngươi phải rời khỏi liền rời đi, ngươi như vậy tính chuyện như thế nào, này nhưng không giống ngươi. Ta định rồi sáng mai đi Hoa Hạ vẽ máy bay. Lục Diễm con ngươi âm trầm, bên trong tựa hồ ở tích tụ gió lốc. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Cố Bác Thần đứng dậy, Nghiêm Túc nhìn Lục Diễm. Hắn nếu là không tới, ta cũng liền hoàn toàn hết hy vọng, ta tưởng nếm thử quá một chút rời xa hắn nhật tử. Lục Diễm cười cười, đừng như thế kinh ngạc nhìn ta, ta đều nghĩ kỹ rồi, đêm nay liền làm kết thúc hảo. Người là nghiêm túc? Lục Diễm gật gật đầu. Lục Diễm bốn giây cũng không nghĩ trộn lẫn hai người kia sự tình, chỉ là Lục Diễm người này mà hắn thật lâu, cuối cùng đáp ứng lấy một chiếc siêu xe thành dao này một hồi điện thoại. Dung cảnh ở văn phòng ngồi trong chốc lát, tư pháp bộ môn luật sư rốt cuộc lại đây. Chỉ là Dung Cảnh không nghĩ tới, cư nhiên sẽ gặp phải người quen. Dung đội trưởng, đã lâu không thấy. Dẫn đầu luật sư hơn 40 tuổi, lớn lên khôn khéo giỏi giang, thường xuyên xuất nhập cục cảnh sát, cùng Dung Cảnh tương đối quen thuộc. Lưu luật sư. Dung Cảnh gật gật đầu, hai người thập phần khách sáo bắt tay. Đúng rồi, đây là ta trợ lý, Diệp Huyên Huyên. Lưu luật sư giới thiệu nói. Ơn, chúng ta nhận thức. Dung Cảnh đảo cũng không nghĩ giấu giếm cái gì. Chẳng qua hắn không nghĩ tới lại một lần nhìn thấy Diệp huyên huyên, cư nhiên sẽ là như thế này một loại trường hợp. Các ngươi nhận thức. Lưu luật sư có vẻ có chút kinh ngạc, chẳng qua nhìn đến Diệp huyên huyên bỗng nhiên có chút đà hờ mặt, trong mắt tức khắc mang theo một loại chế nhạo cười, không nghĩ tới các ngươi vẫn là người quen. Đúng rồi, ta lần này lại đây là bởi vì tài liệu đều ở chỗ này, ta không biết còn có cái gì để sót, ngươi xem một chút đi. Bởi vì luật sư muốn thưa kiện, cho nên yêu cầu tài liệu tương đối dùng già. Bọn họ thường xuyên muốn giao thiệp, chỉ là Dung Cảnh không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp phải Diệp Huyên Huyên. Lúc này Dung Cảnh mới kinh ngạc phát hiện, nếu không phải Diệp Huyên Huyên đột nhiên xuất hiện, Dung Cảnh đều phải đã quên, chính mình thượng một lần nhớ tới nàng là cái gì lúc. Diệp Huyên Huyên ăn mặc một thân trang phục công sở, nhưng thật ra có vẻ thành thục rất nhiều, chỉ là thấy Dung Cảnh thời điểm, nhưng thật ra mặt lộ vẻ một tia thẹn thùng. Lưu luật sư đang ở lật xem trong tay tư liệu, Diệp Huyên Huyên có vẻ có chút có quắc bất an Ngươi không phải ở cửa hàng tiện lợi làm công sao. Như thế nào thành lưu luật sư trợ lý? Dung cảnh giống như là cùng bằng hữu nói chuyện giống nhau, khách sáo hỏi. Ta học chuyên nghiệp là luật sư, cho nên cũng ở các luật sư hành tìm công tác, coi như làm là hấp thụ kinh nghiệm đi. Diệp huyên huyên đối mặt dung cảnh thời điểm, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. Lư luật sư chỉ là nhìn nhìn hai người kia. Kỳ thật diệp huyên huyên chính là cái tân nhân, ở những cái đó tới kiêm chức học sinh trung, không xem như bằng cấp tối cao Nhưng là lại là nhất nỗ lực, mà lư luật sư vốn di chính là cái thích dịu dắt tân nhân luật sư, cũng liền mang theo dịp huyên huyên ra tới. Ta xem xong rồi, Dung đội trưởng, chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm đi. lư luật sư đem tư liệu thu hảo, nhìn nhìn thời gian, 7 giờ nhiều, không nghĩ tới chậm trễ ngưỡi như thế thời gian dài, trời đã tối rồi cùng nhau ăn cơm đi. Dung cảnh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài đã đèn rực rơ mới lên, Dung cảnh trong lòng thực nóng nảy. Hắn không biết chính mình rốt cuộc muốn hay không đi. Chính là Lư luật sư quá mức nhiệt tình, Dung Cảnh bị hắn lôi kéo liền vội vàng lên xe tử. Thực mau bọn họ liền đến khách sạn. Không biết cái này Lư luật sư có phải hay không cố ý, cư nhiên làm Diệp Huyên Huyên cùng hắn ngồi ở một bên. Diệp Huyên Huyên chỉ là túi đầu, trên mặt mặt có một loại nói không nên lời thẹn thùng, mà Dung Cảnh chỉ là cảm thấy có chút bực bội, không ngừng túi đầu nhìn đồng hồ. Dung đội trưởng, ngươi có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Lư luật sư đem thực đơn phong tới Dung Cảnh trước mặt. Ta đều có thể ngươi điểm đi Dung Cảnh đem thực đơn phóng tới Diệp Huyên Huyên trước mặt. Diệp Huyên Huyên ngẩng người, nàng chỉ là nhìn nhìn Lư luật sư. Lư luật sư cười cười, ý bảo Diệp Huyên Huyên gọi món ăn, chính mình còn lại là câu được câu không cùng Dung Cảnh trò chuyện thiên, có lẽ là này Lư luật sư tới rồi nhất định số tuổi, liền thích xem náo nhiệt, thích làm lao. người lão, các ngươi thoạt nhìn rất thuộc, ngươi điểm đi, không, có việc gì, dù sao ta không kém ăn. Chỉ là hắn tươi cười bên trong có rõ ràng chế nhạo. Diệp Huyên, huyên tự nhiên biết Dung Cảnh thích gan cái gì. Điểm đồ ăn lúc sau, Diệp huyên huyên đem thực đơn đưa qua đi thời điểm, ngón tay trong lúc lơ đãng đụng phải dung cảnh ngu bàn tay. Dung cảnh cư nhiên theo bản năng trốn rồi một chút, không khí nháy mắt liền trở nên có chút vi diệu. Diệp huyên huyên trong đầu không ngừng mà hồi tưởng vừa mới dung cảnh tay tránh nẽ hình ảnh, cắn cắn môi, không biết suy nghĩ cái gì. Dung cảnh rõ ràng có chút thất thần. Mà giờ phút này kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 7 giờ dưới, từ nơi này đến ngập trong vàng son ít nói cũng muốn nửa giờ, hiện tại qua đi còn kịp Dung đội trưởng, ngươi là có cái gì sự tình sao? Lưu luật sư cười cười, như thế nào luôn là xem đồng hồ? Không có gì. Dung cảnh lại vẫn là không tự giác nhìn thoáng qua đồng hồ. Bình thường cái này nhận tử, liền tính là bất hòa một đám người cùng nhau quá. Dung cảnh cũng luôn là sẽ trước tiên cấp lục diễm ăn sinh nhật. Dung cảnh hít sâu một hơi, rối tay sờ sờ túi trung hộ. Giờ phút này ngập trong vàng son ghế lô bên trong, không khí quả thực hàng tới rồi băng điểm. Cố ra bốn người ở, còn có hoa sinh cùng lục kỳ. Vài người chỉ là đều là nhìn chầm chầm chính mình thời gian, này một phút một giây quá khứ, Lục Diễm chỉ là không nhanh không chậm bình thường rượu văng đỏ, ở tối tăm ánh đèn phía dưới, thấy không rõ lắm hắn trong mắt thân xác. Này dung cảnh sẽ không không tới đi. Thi thi gián ở cố bác thần bên hai. Cố bác thần ôm thi thi eo, bất quá mắt lại nhìn chầm chầm Lục Diễm mặt, gương mặt kia mặt trên nói không nên lời trầm tĩnh chỉ có cô bác thần một người biết Lục Diễm kế tiếp tính toán, hắn không ngừng mà vướt về kia cái ưu Lục xác nhẫn Kỳ thật cố bắt thần nội tâm cũng hoàn toàn không như thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Từ từ đi. Mà tất cả mọi người là mặt lộ vẻ khó xử, này không khí quá xấu hổ A Khoảng cách 8 giờ cũng chỉ có 5 phút. Lục Diễm đông nhiên cười, tựa hồ mang theo một loại khó lòng giải thích thoải mái. Các người như thế nào đều không nói lời nào, không khí quái quái, hôm nay chính là ta ăn sinh nhật. Lục Diễm nói cười cười, ý bảo thủ hạ lại đây, kia tươi cười thập phần miễn cưỡng, thoạt nhìn đều làm người cảm thấy khó chịu. Rượu đi Uống rượu. Hoa sinh nói liền bắt đầu cho mỗi cá nhân rót rượu, ý đồ hòa hoán một chút không khí. Theo kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng về phía 8 giờ chỉnh. Lục Diễm tâm cũng chậm dãi hướng phía dưới trầm quả nhiên là chính mình quá mức tự tin sao. Hắn chung Quy là không trở lại đi. Lục Diễm hít một hơi thật sâu, Trung Quy vẫn là đợi không được hắn đi. Uống rượu đi, đều chờ cái gì đâu, còn chờ ta cho các ngươi một đám rót rượu sao. Lục Diễm cười cười, đúng rồi, các ngươi một đám. Chính là liền lễ vật đều không có cho ta chuẩn bị a Này không còn chưa tới không điểm sau. Người cấp cái gì a tới uống rượu. Hoa sinh nhất sẽ sinh động không khí, vốn gì áp lực nặng nghề không khí, nháy mắt liền trở nên sinh động lên. Tuy rằng đang ngồi tất cả mọi người đã nhận ra lục diễm gì thường, bất quá cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trang cái gì cũng không biết. Lục diễm một ly một ly cho chính mình chúc rượu, người chung quanh đều biết nguyên nhân, lại đều không hảo khuyên bảo cái gì. Rốt cuộc có thi thi cùng cố san nhiên ở chỗ này, bọn họ mấy nam nhân cũng không hảo quá với làm cản, cố gia còn có mấy cái tiểu quỷ ở nhà, tụ hội chỉ tới 11 giờ liền kết thúc, lần này tụ hội, xem như tan dã trong không vui đi, lục kỳ cùng hoa sinh phụ trách đem lục diễm mang về nhà. Đại ca, ngươi có thể hay không hảo hảo đi đường, thật là trọng đã chết. Lục kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chính mình không gì chặn được đại ca, như vậy cô đơn. Lục Diễm ở hắn trong lòng vẫn luôn là không gì chặn được, vô luận cái dạng gì sự tình, đều không thể đủ đem hắn đánh sập, nhìn đến Lục Diễm như vậy suy suốt, Lục kỳ trong lòng giống như là bị kim đâm giống nhau đến khó chịu. Được rồi, đừng oán giận, hắn cái dạng này về nhà, lao ra tử sẽ không nói cái gì sao. Hoa sinh trước kia cũng không biết Lục Diễm là nghiêm túc, mà trước kia Hoa sinh là thích nhất lấy hai người kia trêu ghẹo chuyện này làm cho đi, hắn cũng không dám nói lung tung. Bằng không đâu. Thổng không thể đem hắn một người ném ở khách sạn đi. Lục kỳ cùng hoa sinh giá trạm đất diễm. Lục kỳ tuy rằng có điểm vô tâm không phổi, nhưng là vẫn là thực đau lòng nhà mình đại ca. Điều này cũng đúng, đúng rồi, nếu không ta đêm nay liền không quay về đi, hắn cái dạng này ta cũng không yên tâm, nếu không đôi ta đêm nay thay phiên thủ hắn hảo. Hoa sinh nhìn lục diễm sơn mặt, luôn là cảm thấy đêm nay lục diễm có điểm quái quái. Chẳng lẽ đại ca sẽ tự sát? Lục kỳ nhịn không được kinh hô. Cút đi. Lục diễm đảo sẽ không tự sát, sẽ lăn lộn chính mình đi, đem chính mình làm cho nửa chết nửa sống. Kỳ thật lục diễm căn bản là không có say, hắn chỉ là cảm thấy rất khó chịu, giống như là bị cái gì đồ vật méo giống nhau, nói hắn yếu đuối cũng thế, hắn kỳ thật hiện tại chỉ nghĩ một người lặng lặng mà thôi. Bất quá lục diễm nhưng thật ra không nghĩ tới hoa sinh cư nhiên như vậy hiểu biết chính mình. Xe thật vất vả tới rồi lục ra, hoa sinh cùng lục kỳ trước xuống xe, hoa sinh bỗng nhiên chú ý tới lục ra cửa đứng một người. Rồi tay đỡ đỡ lục kỳ như thế nào lạc. Lục theo hoa sinh ánh mắt xem qua đi, cũng là sừng suốt, lúc này khoảng cách không điểm còn có nửa giờ. Người kia chỉ là chậm rãi tới gần xe, Lục Diễm chính nhắm mắt, ngưỡng mặt nằm ở trong xe, sắc mặt từng hồng, hiển nhiên uống lên không ít rượu. Buông ra, ngươi dùng các ngươi quản ta. Lục Diễm nói rỗi tay liền phải ném rất giữ chặt chính mình cánh tay tay, này nhóm người liền không thể làm hắn một người lặng lặng sao. Lục Diễm, chỉ là quen thuộc thanh âm vang lên tới, Lục Diễm đông nhiên mở mắt ra, Ánh mắt trước nhiên nhìn chầm chằm trước mặt người, trực tiếp dôi tay đem người kia xả vào chính mình trong lòng ngực. Hoa sinh đỡ đỡ Lục Kỳ, ý bảo hắn cùng chính mình rời đi đi. Lục Kỳ lắc lắc đầu, đại ca, ngươi cố lên đi. 217 diệp huyên huyên rời khỏi, Lục Diễm từng bước ép sát. Thời gian đảo trở lại nửa giờ trước kia. Dung cảnh ngồi ở khách sạn bên trong, nhưng là lại luôn là thất thần, thỉnh thoảng nhìn chính mình đồng hồ. Lưu luật sư cũng là người sáng suốt, Dung đội trưởng, ngài đây là có cái gì sự tình sao ta xem ngươi có điểm thất thần. Dung Cảnh nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn trong lòng giống như là bị miêu chảo giống nhau khó chịu, mà đặt ở túi trung hộ, giờ phút này giống như là phỏng tay khoai lang giống nhau, không ngừng ở nhắc nhở hắn, hôm nay là Lục Diễm sinh nhật. Ta vừa mới nhớ tới, cùng một cái bằng hữu có hẹn, ngượng ngùng a. Dung Cảnh có vẻ thực xin lỗi, bởi vì giờ phút này người phục vụ đã ở lục tục thượng đồ ăn, hôm nay tiền cơm liền tính ở ta trên đầu hảo. Này như thế nào hành, không có việc gì Ngươi có việc liền đi trước đi. Lưu luật sư cười cười, ăn không hết ta liền đóng gói trở về, sẽ không lãng phí, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta đây liền đi trước. Dung cảnh cùng Lưu luật sư chào hỏi, lại nhìn nhìn Diệp huyên huyên, Diệp huyên huyên sắc mặt có vẻ thật không đẹp, hắn như thế vội vàng chính là muốn đi gặp ai. Nam nhân vẫn là nữ nhân. Dung cảnh nhìn nhìn thời gian, đã 7 giờ hơn 40, chỉ sợ là có chút không còn kịp rồi, hắn không lái xe, là làm Lưu luật sư xe. Giờ phút này đúng là đại gia ra tới dùng cơm cao phong kỳ, này trên đường mặt một chiếc xe trống đều không có, dung cảnh có vẻ có chút nóng nảy không ngừng ở khách sạn cửa đi qua đi lại, thỉnh thoảng dương mắt nhìn xem có hay không xe lại đây. Dung đội trưởng, giờ phút này Diệp huyên huyên đi ra, tay nàng mặt trên cầm một cái cảnh sát trứng, dung cảnh theo bản năng rỗi tay sờ sờ chính mình quần mặt trên túi. Người đồ vật rớt, Diệp huyên huyên đi qua đi, chẳng qua mắt nhưng vẫn nhìn dung cảnh, ý đồ từ hắn trên mặt mặt nhìn ra tới cái gì đồ vật chính là nàng phải thất vọng. Cảm ơn, bằng không cái này ném chính là thực phiên toái Dung cảnh nói liền rối tay từ Diệp huyên huyên trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận. Chính là Diệp huyên huyên lại không buông tay, dung cảnh tay dừng một chút, chỉ là nghi hoặc nhìn Diệp huyên huyên. Ngươi đây là muốn đi gặp ngươi thích người sao? Diệp huyên huyên dương mắt đón nhận dung cảnh mắt. kia hai mắt chữ, như nhau dung cảnh lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, là quật cường mà lại kiên định, chỉ là Diệp huyên huyên nói, nhưng thật ra làm dung cảnh sử sốt ai cùng ngươi nói là thấy người ta thích. Dung cảnh hầm hực mà cười, chỉ là chính hắn nhưng thật ra căn bản không chú ý tới, chính mình biểu tình lại như vậy mất tự nhiên. Cảm giác đi, ngươi biết nữ nhân trực giác có đôi khi thực chuẩn. Đặc biệt là đối mặt chính mình người yêu. Cuối cùng nói, Diệp huyên huyên cũng không có nói ra tới, nàng chỉ là cảm thấy trong lòng có điểm thê lương, mùa hè gió thổi ở trên mặt mặt thực khô nóng, nhưng là Diệp huyên huyên giờ phút này lại cảm thấy như là đặt mình trong với hầm băng giống nhau, cả người lạnh băng một cái bằng hữu mà thôi. Dung Cảnh nói từ Diệp Uyên Huyên trong tay tiếp nhận cảnh sát trứng, đem nó bỏ vào chính mình túi chung, mà cái kia hộp cũng trong nháy mắt bại lộ ở Diệp Uyên Uyên trước mắt. Màu đen hộp, mặt trên là thiếp vàng tiếng Anh chữ cái. Diệp Uyên Huyên nhận thức hàng hiệu không nhiều lắm, không biết nơi này là cái gì, nhưng là khẳng định là thập phần quý trọng đồ vật, mà Dung Cảnh chỉ là nhìn hộp biểu tình, có vẻ càng thêm ôn nhu, loại vẻ mặt này tựa hồ cùng trước kia hắn nhìn chính mình thời điểm rất giống, nhưng là rồi lại không giống nhau. Nữ nhân có chút thời điểm, thật sự có thể từ một ít nhỏ bé sự tình bên trong, nhìn ra tới rất nhiều không giống bình thường đồ vật, tỉ như nói dung cảnh nhìn hộp biểu tình, vừa mới nóng nảy, còn có hai người ngón tay đụng vào, hắn nghe tránh. Chính là, Diệp huyên huyên cắn cắn môi, hắn nói là đi gặp bằng hưu A, như vậy chính mình có phải hay không vẫn là có cơ hội. Cái kia Diệp huyên huyên luôn luôn lá gan rất lớn, nhưng là giờ phút này trong lòng lại vô cơ sinh ra tới một tia sợ hãi, nàng sợ hãi, sợ hãi nói ra lúc sau. Bọn họ quan hệ nếu không thể càng tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể trở thành người lạ người, nàng sợ. Nhưng là tưởng tượng đến dung cảnh biểu tình, Diệp huyên huyên vẫn là cố lấy dũng khí. Xảy ra chuyện gì? Mà giờ phút này một cái tài xế taxi, đã ngừng ở văn đường. Muốn đánh xe sao? Tài xế quay cửa kính xe xuống. Không có việc gì nói, ta liền đi trước. Dung cảnh không tự giác nhìn nhìn đồng hồ. 50 ta có lời cùng người nói. Diệp huyên huyên rỗi tay túm chặt dung cảnh quần áo. Tài xế xem cái dạng này, cũng liền trực tiếp đi rồi, dung cảnh có vẻ có chút bất đắc dĩ, nhưng là rồi lại khó mà nói cái gì. Hai người tới rồi khách sạn bên cạnh một cái tiệm cà phê bên trong, rốt cuộc đường cái mặt trên cũng không phải nói chuyện địa phương. Cái gì sự tình, ngươi nói đi. Theo thời gian một phút một giây quá khứ, dung cảnh tựa hồ cũng không ở như vậy nóng nảy. Ngươi đã từng nói qua ngươi thích ta có phải hay không. Dung cảnh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới dịp huyên huyên sẽ đột nhiên nhắc tới vấn đề này. Cho nên có vẻ có chút kinh ngạc. ân Như vậy ngươi hiện tại còn thích ta sao? Diệp huyên huyên nâng lên con ngươi, cặp kia quật cường trong con ngươi tràn đầy đều là dung cảnh bóng dáng. Dung cảnh không phải lần đầu tiên gặp được như thế lớn mật nữ hài tử. Phía trước cô thánh thoát cũng là như vậy. Diệp huyên huyên sắc mặt từng đỏ, đôi tay gắt gao chế trụ trước mặt cái ly, ngón tay khớp xương trở nên trắng. Rõ ràng khẩn trương muốn chết, còn là quật cường ngẩn đầu nhìn dung cảnh. Cắn môi Tựa hồ muốn đem dung cảnh nhất cử nhất động đều xem tiến chính mình trong lòng. Không có người sẽ biết, giờ phút này Diệp huyên huyên trong lòng có bao nhiêu sao khẩn trương, phía trước Diệp huyên huyên vẫn luôn đều ở vì kế sinh nhai 43 căn bản sẽ không tưởng những việc này, nàng cần phải làm là đem tỷ tỷ hài tử phải về tới, chính là lại cứ lúc này xuất hiện dung cảnh. Người nam nhân này tươi cười, đối với nàng tới nói, chính là nàng cả đời cứu rỗi, Diệp huyên huyên không phủ nhận, chính mình đối dung cảnh vẫn luôn đều có hảo cảm. Dung cảnh thực loa m Trọng án tổ đội trưởng, ở cảnh giới được hưởng tiếng tam, việc này cũng là nàng tiến vào luật chính giới hiểu biết, hắn nhiều lần phá kỳ án, hắn trên người mặt quang hoàn quá loa mắt, ra cảnh hậu đãi, lớn lên còn như vậy ô nhuận, như vậy Nam tử, Diệp huyên huyên thật sự cảm thấy chính mình không xứng với. Nàng học tập pháp luật chuyên nghiệp, kỳ thật lại nói tiếp, không chỉ là bởi vì cái này chuyên nghiệp có thể trợ giúp người khác, chính yếu chính là, cái này ngành sản xuất kiếm tiền cũng rất nhanh, bất quá từ nhận thức dung cảnh lúc sau. Diệp huyên huyên liền muốn về sau trở thành đứng ở hắn bên người nữ nhân, cho nên nàng lựa chọn lựa chọn có thể cách hắn gần một ít địa phương, chính là muốn có một ngày bọn họ có thể như vậy tương lộ. Vì hôm nay, Diệp huyên huyên làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là nàng cũng không có thong rong cảnh trong mắt nhìn ra bất luận cái gì kinh diễm, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Dung cảnh không nghĩ tới Diệp huyên huyên sẽ đột nhiên như thế hỏi. Hắn cũng ở trong lòng mặt như thế hỏi chính mình, chính mình thích nàng sao? Thích nàng cái gì? Dung cảnh thừa nhận. Ở bệnh viện lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Uyên Uyên thời điểm, nàng liền cảm thấy cái này nữ hài tử thực đặc biệt, nàng giống như không sợ trời không sợ đất giống nhau, thẳng tắp xâm nhập hắn thế giới, làm hắn trước mắt sáng ngời. Lúc sau ở cục cảnh sát Tấu lưu manh, còn có lúc sau một loạt sự tình, làm hắn thấy cái này nữ hài trên người mặt càng nhiều quý giá phong chất, tuy rằng nói Diệp Uyên Uyên làm sự tình, hắn cũng không phải mỗi một cái đều tán đồng, tỉ như câu lạc bộ đêm công tác sự tình, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, lúc ấy chính mình thật sự cảm thấy nàng thực đặc biệt. Thích sao? Dung cảnh hỏi chính mình. Mà dung cảnh do dự, làm Diệp huyên huyên tâm không ngừng mà hướng phía dưới trầm. Khó trách có người nói, gặp được thích người liền phải chặt chẽ bắt lấy, bởi vì ngươi căn bản vô pháp bảo đảm, người kia có phải hay không sẽ tại chỗ chờ ngươi. Dung cảnh khó xử, Diệp huyên huyên xem ở trong mắt, nàng chỉ là cười. Làm ngươi khó xử sao? Kỳ thật ta cũng biết, chính mình lớn lên không tính xinh đẹp, ra cảnh ngươi cũng biết, tính tình cũng không tốt, ta trên người mặt không có cái gì ưu điểm Mà ngươi thực loá mắt thực yêu tú, ngươi giống như là Thái Dương giống nhau, cố nhiên ấm áp, nhưng là quá chói mắt, chúng ta căn bản là không thích hợp đi. Thực xin lỗi. Dung Cảnh trầm mặc sau một lúc lâu. Không cần thực xin lỗi, ta đều biết, kỳ thật ngươi có yêu thích người đi. Diệp huyên Huyên cười cười, chỉ là kêu mặt tươi cười như vậy miễn cưỡng, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Dung Cảnh biết lúc này, chính mình không thể đi an ủi nàng, không thể lại làm cái này cô nương đối chính mình có niệm tưởng, nếu đã cự tuyệt, tàn nhẫn một chút. Có lẽ càng tốt. Ngươi như thế nào vẫn luôn nói ta có yêu thích người a Dung cảnh khoe miệng nhẹ xả. Cảm giác đi, ngươi chính là muốn đi gặp ngươi thích người kia đi. Dung cảnh kinh ngạc nhìn Diệp huyên huyên. Ngươi đừng như thế nhìn ta, vừa mới ở khách sạn, ngươi liền vẫn luôn xem đồng hồ, rõ ràng chính là ở đổi thời gian. Hơn nữa ngươi xem cái hộp này biểu tình, thư con nhu, có lẽ ngươi căn bản cũng không biết, chính mình biểu tình có bao nhiêu sao hạnh phúc. Diệp huyên huyên rũ con ngươi. Mỗi một chữ tựa hồ đều như là một phen cây búa, thật mạnh gõ ở nàng ngực. Đau đến nàng cảm thấy nói chuyện đều là thập phần cố sức sự tình. Ta thích hắn. Dung cảnh lần đầu tiên đối mặt chính mình nội tâm. Hắn vẫn luôn thực bài xích cùng lục diễm này đoạn quan hệ, không nói cái khác, liền nói hai người rơi tính, liền cũng đủ dung cảnh bài xích, chỉ là dung cảnh do hỏi chính mình nội tâm thời điểm. Hắn mới phát hiện, chính mình đối với đoạn cảm tình này, tựa hồ cũng không phải thực kháng cự. Người chạy nhanh đi thôi, không phải đổi thời gian sau. Đừng làm nàng sốt ruột chờ, thích phải hảo hảo nắm chắc đi, đừng chờ đến mất đi mới biết được hối hận." Diệp Viên huyên, huyên những lời này chính là nói cho chính mình nghe. Diệp Viên huyên, huyên hối hận lúc trước không có hảo hảo mà nắm chắc cùng dung cảnh quan hệ. Nàng Long tự trọng quá cường, nàng vẫn luôn cảm thấy dung cảnh đối nàng cảm tình trung gian trộn lẫn một loại thương hại, nàng không cần loại đồ vật này, hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình căn bản là không xứng với dung cảnh, nàng không nghĩ bị người ta nói thành muốn bay lên chi đầu chim sẻ. Nàng muốn bằng vào chính mình nỗ lực Trở thành một cái có thể đứng ở dung cảnh bên người người. Bất quá đương ngươi nỗ lực muốn trở thành có thể cùng hắn sánh vai người kia thời điểm, không nghĩ tới đã mất đi đứng ở hắn bên người tư cách. Có rảnh chúng ta lại liên hệ đi. Diệp huyên huyên trên mặt mặt mang theo ý cười, thực nhẹ thực đạo cực kỳ giống dễ rách nát bút bê xứ, nàng trong mắt có một tầng nhàn nhạt hơi nước, nước mắt đã ở hốc mắt chung đảo quanh, bốn mắt nhìn nhau, diệp huyên huyên chỉ là gật gật đầu. Nỗ lực gật đầu, nàng ở trong lòng nói cho chính mình buông tay đi Người nam nhân này trước nay đều không thuộc về ngươi. Dung cảnh rời đi. Diệp huyên huyên nước mắt mới tràn mi mà ra, nước mắt làm càn ở nàng trên mặt mặt chảy xuôi nàng nhưng vẫn đang cười. Dung cảnh diệp huyên huyên trong miệng mặt nỉ non. cách ra nhật tử bên trong, diệp huyên huyên luôn là sẽ không tự giác mà thu thập chú ý dung cảnh đưa tin. Nàng đã từng tham lam nhìn dung cảnh ảnh trụ, ở trên vỡ mặt không ngừng mà viết tên của hắn, an đến an ngon, tổng hội yên lặng ghi tạc trong lòng, nhìn đến hào ngoạn, cũng sẽ yên lặng ghi tạc trong lòng Thậm chí còn thấy thích hợp hắn mua dạng đồ vật nàng cũng ở quy hoạch tích có tiền, hy vọng có một ngày có thể đưa cho nàng. Nàng không ngừng một lần tại đầu não trung tưởng tượng thấy bọn họ cùng nhau đi dạo phố du lịch, ăn cơm xem định ảnh. Nàng hoàn toàn chính là cái tình đậu sơ khai tiểu nữ sinh, không ngừng mà ảo tưởng bất đồng luyến ái tinh tiết. Chỉ là đoạn cảm tình này, còn không có bắt đầu, liền chú định đã muốn chạy tới cuối. Diệp huyên huyên rối tay xoa xoa nước mắt, tính tiền chuẩn bị rời đi. Vừa mới cùng ngài cùng nhau tới tiên sinh đã tính tiền rời đi. Diệp Huyên Huyên gật gật đầu, về tới khách sạn trùng, Lư luật sư nhìn Diệp Huyên Huyên hừng đỏ mắt, tự nhiên minh bạch đã xảy ra cái gì. Chạy nhanh ăn cơm đi, ngươi nhìn xem ngươi, đi đưa cái đồ vật, như thế nào như thế lâu à, đồ ăn đều lạnh. Ân. Diệp Huyên Huyên rũ đầu, tóc dài dối tung mở ra, che khuất trên mặt nàng mặt chật vật. Nàng cầm chiếc đũa tay đều ở phát run, run run rẩy rẩy đem một ngụm đồ ăn bỏ vào miệng mình bên trong. Diệp huyên huyên lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên liền nhấm nuốt sức lực đều không có, nước mắt không ngừng hướng phía dưới rớt, hảo hàm hảo khổ. Người lúc này mới bao lớn tuổi A, về sau gặp được hảo nam nhân nhiều đến là, chúng ta luật sư văn phòng, trước hai ngày còn có mấy cái hoàng kim người đàn ông độc thân tìm ta hỏi người tình huống đâu. Lư luật sư treo kẹo nói, ta không có việc gì, cảm ơn lão sư. Chính là nước mắt là không lừa được người, Diệp huyên huyên lúc này mới minh bạch, mất đi người này. Thật sự như là bị người rút đi cả người sức lực, người này chung quy vẫn là rời đi nàng. Lưu luật sư bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật đi Lưu luật sư vừa mới tuy rằng ở trêu gẹo hai người kia, nhưng là hắn cùng dung cảnh nhận thức thời gian không ngắn dung cảnh cố nhiên khả năng bị dịp huyên huyên hấp dẫn. Cái này nữ hải thuần phát thiện lương, tiến tới lạc quan, quật cường đến có chút thời điểm, thậm chí làm người đau lòng, có hấp dẫn người bản lĩnh. Nếu là không yêu, cho dù người này mạo nếu thiên tiên, tuyệt sát khuyên thành. Ở đối phương trong lòng cũng sẽ không một tầm một chút ít gợn sóng đi. Cự tuyệt diệp viên viên, dung cảnh trong lòng tuy rằng có chút rầu rĩ, nhưng là càng nhiều lại là một loại thoải mái. Hắn đi ở trên đường mặt, trên đường mặt mọi người đều là kết bè kết đội, rất nhiều tình lữ tay nắm tay, hoặc là ở thấp rộng thì thầm, hoặc là thân mật cười to, đó là một loại người khác vô pháp dung nhập đi vào ngọt ngào khí tràng. Dung cảnh lấy ra di động, một hào kiện là lục diễm điện thoại, mỗi lần chính mình đổi di động, hắn luôn là trước tiên đem hắn giãy số thiết trí đi vào. Lúc ấy hắn nửa thật nửa giả nói. A cảnh, ta phải là ngươi trong lòng đệ nhất vị, biết sao? Ta là đệ nhất vị. Nửa thật nửa giả vui bùa, dung cảnh bất quá là cười chi. Hiện tại ngâm lại, Lục Diễm cùng chính mình khai đến sở hữu vui bùa, trong đó đều bao hàm không ít thiệt tình đi. Đoạn cảm tình này, hắn từ lúc bắt đầu liền biết, có lẽ là không có kết quả, bọn họ chi gian bằng hữu cùng huynh đệ quan hệ, làm hắn chỉ có thể dùng phương thức này thử hắn thôi. Dung cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bắt thông điện thoại không người chuyển được, lần thứ hai, như cũng là không người chuyển được. Dung Cảnh biết bọn họ khả năng ở ngập trong vàng son, chỉ là hắn giờ phút này lại không nghĩ lập tức đối mặt như vậy nhiều người, đi tới đi tới, Dung Cảnh cư nhiên liền đi trở về ra, hắn không có về nhà, mà là trực tiếp tới rồi lục ra cửa, không có kinh động lục ra người, chỉ là ở cửa chờ từng giây từng phút trôi qua, đây là Dung Cảnh lần đầu tiên chờ lục diễm, hắn đợi mau hai cái giờ, chỉ là hắn không những không có cảm thấy thực nóng này Ngược lại là trở nên càng thêm hưng phấn. Hơn 11 giờ thời điểm, một chiếc xe chậm rãi xử tới, là lục ra xe. Trước xuống dưới người là lục kỳ, lục kỳ ở nhìn thấy dung cảnh thời điểm, có vẻ thập phần kinh ngạc, mà hoa sinh ngay sau đó xuống xe. Hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng là nhiều năm làm chính trị, vẻ mặt của hắn cũng không tiết ra ngoài, chỉ là nhìn dung cảnh ánh mắt tràn ngập đánh giá. Dung cảnh tản bộ đi qua đi. Lục Diệm nhắm mắt, dựa vào ghế sau, hắn sát mặt thường hồng. Không tới gần đều có thể đủ người được trên người hắn mặt nhàn nhạt mùi rượu. Dung cảnh nhăn nhăn mày, hắn như thế nào uống lên như thế nhiều rượu a Hoa sinh lôi kéo lục kỳ tới rồi bên kia, mà dung cảnh còn lại là rỗi tay chạm vào lục diễm cánh tay. Đúng ra, không cần các ngươi quảng ta. Lục diễm trực tiếp đem cái kia tay đẩy ra, lục diễm giờ phút này tầm phiền ý loạn, hắn bất quá là muốn chính mình một người lặng lặng mà thôi, những người này chẳng lẽ liền không thể làm hắn một người chờ lát nữa sao? Hắn tay thực năng. Mà dung cảnh bởi vì ở bên ngoài đứng hơn 2 giờ, trên người mặt độ ấm có điểm thấp. Dung cảnh nhìn lục diễm nhíu lại mày, vẻ mặt thống khổ, nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Người đem chính mình tra tấn thành cái dạng này, chẳng lẽ là bởi vì ta sao? Lục diễm dung cảnh chậm rãi hộp ra tên của hắn. Lục diễm trong lòng lạc một chút, chính mình nào rất sao? Cái kia lạnh leo tay còn đặt ở chính mình cánh tay mặt trên. Lục diễm trực tiếp dối tay đem dung cảnh cái cánh tay kéo lấy, hướng trong lòng ngược mặt lôi kéo Hoa sinh trực tiếp ý bảo Lục Kỳ cùng chính mình rời đi. Lục Kỳ vừa mới đã thấy Lục Diễm là như thế nào thống khổ, giờ phút này có chút không yên lòng, nhưng là vẫn là bị Hoa sinh cấp mạnh mẽ kéo đi rồi. A cảnh Lục Diễm gắt gao mà ôm lấy dung cảnh, hắn cũng không dám mở mắt ra, hắn rất sợ chính mình mở mắt ra, này hết thể bất quá là ảo giác, chính mình ôm người này căn bản là không phải dung cảnh. Ta ở. Dung cảnh thanh âm như cũ mát lạnh dễ nghe, ấm áp có thể xua tan hết thể khói mù. A cảnh. Ta cho rằng người không tới Lục Diễm đem vùi đầu ở dung cảnh chỗ cổ. Lục Diễm theo bản năng cọ cọ, thức thoải mái, hắn trên người mặt thực nhiệt, mà dung cảnh trên người mặt thực lạnh, thức thoải mái, mang theo hắn quen thuộc nhất hương vị. Ta tới, ngựa ngùng, có chút việc chấm chế. Đừng nói chuyện, làm ta ôm trong chốc lát đi. Lục Diễm sức lực rất lớn, thật giống như là muốn đem dung cảnh xoa tiến thân thể của mình rời đi. Dung cảnh kêu lên một tiếng, bởi vì đặt ở chính mình trên eo mà tay, sức lực quá lớn. Nhưng là người này lại một chút không có buông tay bí tứ, suy xét đến lục diễm ôm say, dung cảnh cũng chỉ có thể từ hắn. Chỉ là này ôm ôm, dung cảnh không biết như thế nào, chính mình liền ngồi tới rồi trong xe. Nói thật, tài xế ngồi ở điều khiển vị mặt trên, đã sớm đã nhìn không được, diễm ra à, ngài nếu là muốn ôm, ngài có thể đi xuống, cũng có thể đi lên, này một trên một dưới, hắn cũng tưởng làm như không thấy à, chính là diễm ra bắt quái như vậy thiếu, hắn lại không nghĩ bỏ lỡ. Lục diễm. Không xuống xe. Dung cảnh nhìn chầm chầm lục diễm mắt. Trong xe ánh sáng thực ám, lục diễm mắt có điểm điểm ánh sáng. Tuy rằng xem đến không phải thực rõ ràng, nhưng là dung cảnh biết, người nam nhân này vẫn luôn ở nhìn chầm chầm chính mình xem. Dung cảnh không tự giác rũ xuống con người, chỉ là cảm thấy trên mặt mặt có chút khô nóng. Nhưng là một đôi so với hắn mặt càng nóng rực tay lại bỗng nhiên sở đến hắn trên mặt mặt. Lục diễm trên tay mặt có cái kén, sờ ở hắn trên mặt mặt, không phải thực thoải mái, nhưng ngoài ý muốn. Hắn trên tay mặt giống như là có ngọn lửa giống nhau, ở hắn sờ qua địa phương, tựa hồ đều thực năng, rất khó chịu. a cảnh, ngươi tới làm cái gì? Lục Diễm thanh âm ngẹn ngào, giống như là có cái gì đồ vật ngăn chặn giống nhau. Lục Diễm giờ phút này trong cổ họng mặt giống như là bị lửa đốt giống nhau, đau đến muốn mệnh. Không nghĩ ta tới. Dung cảnh bỗng nhiên không biết, Lục Diễm những lời này, làm Dung cảnh bỗng nhiên cảm thấy, chính mình tựa như cái vai hề giống nhau, chính mình tới nơi này làm cái gì, đúng vậy. Dông cái ngốc tử giống nhau chờ hắn làm cái gì Ngươi Lục Diễm nghe ra Dung Cảnh trong giọng nói không sung sướng Lục Diễm quá hiểu biết hắn Hiểu biết đến, chỉ là nghe hắn khẩu khí Liền minh bạch hắn là cao hứng vẫn là sinh khí Ta đây đi rồi Ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi Dung Cảnh nói liền phải xuống xe Nay thịt mớt đều đến miệng Lục Diễm là vô luận như thế nào đều sẽ không tha hắn đi Lục Diễm trực tiếp dối tay kéo lấy Dung Cảnh cánh tay Trực tiếp đem Dung Cảnh lôi kéo trở về Dung cảnh cái mũi lập tức đụng vào lục diễm cứng rắn trên ngực mặt, mạ, cái mũi đau quá, cảm giác đều có điểm mạo toan thủy, mà liền ở dung cảnh xoa cái mũi công phu, lục diễm đã trực tiếp giơ tay đem cửa xe cấp nốt lại. "Đi ta chung cư." "Là." Tài xế nói liền phát động xe, dung cảnh căn bản không có một tia cái lại cơ hội, đã bị lục diễm trực tiếp cấp mang đi. Cái kia Lục Kỳ cùng Hoa Sinh vẫn luôn ở một bên nhìn bọn họ tình huống, "Hoa Sinh ca, ngươi nói hai người kia là chuẩn bị làm gì?" "Khai phòng bái." Cô khụ lục kỳ trực tiếp bị chính mình nước miếng cấp sặc, Hoa Sinh bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay vô vô lục kỳ phía sau lưng, ngươi ở nói bậy cái gì? Khai phòng. Lục Kỳ đã ở chính mình đầu góc chung tự động não bổ lục diễm cùng Dung Cảnh đi khách sạn hình ảnh, nhân tiện não bổ một chút bọn họ hai người trên giường hoạt động, nói thật, hắn là thằng nam, hắn này trong lòng luôn là cảm thấy quái quái. Bằng không đâu, này hơn phân nửa đêm, chẳng lẽ hai người kia đi ra ngoài đi dạo phố sao? Đúng rồi, nhà ngươi xe mượn một chiếc cho ta. Ta vô pháp đi trở về. Nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Lúc này thật sự là quá muộn. Ta lại không uống rượu, không có việc gì. Đại ca ngươi sự tình, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Nói nữa, ngươi cũng nhọc lòng không tới. Lục diễm căn bản không biết, chính mình ngày này công phu, cư nhiên mất đi hai chiếc xe. Này hoa sinh tử đem xe khai sau khi đi, cũng liền trực tiếp không có đổi về tới. Mị kỷ danh rằng, coi như là chính mình ngày đó đưa hắn trở về thù lao. Mà giờ phút này xe chung không khí. Có vẻ phá lệ quỷ dị, Lục Diễm dôi tay đem phía trước chắn bản kéo xuống tới, mặt sau tức khắc hình thành một cái bịt kín không gian. Dung cảnh cô ý vô tình đánh giá Lục Diễm, người này như thế nào vẫn là mặt vô biểu tình, chính yếu chính là, xe phát động bắt đầu, Lục Diễm liền một câu cũng chưa nói, cái này không khí thật là xấu hổ muốn chết ra. Kỳ thật Lục Diễm này trong lúc nhất thời vẫn là có chút vô pháp tiếp thu, bất thình lình kinh hỷ, hắn đã làm tốt rời đi tính toán, hắn hoàn toàn không nghĩ tới dung cảnh sẽ đột nhiên lại đây, hơn nữa. Bọn họ hai người đã thật lâu không chạm mặt, mà liền ở vừa mới, hắn cư nhiên chân chân thật thật ôm tới rồi Dung Cảnh, không chỉ có ôm tới rồi, hắn cư nhiên còn sờ đến hắn mặt. Hắn trong lòng giờ phút này hưng phấn đến muốn chết, bất quá này Lục Diễm cùng cố Bắc thần rất giống, thuộc về bề ngoài thoạt nhìn lạnh băng, kỳ thật nội bộ mặt vẫn là thực một tao. Hắn giờ phút này hận không thể nhảy dựng lên vỗ tay chúc mừng, nhưng là trên mặt mặt lại vẫn là biểu hiện thật sự trầm tĩnh. "Lục Diễm, chúng ta đây là đi nơi nào?" Dung Cảnh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, Bên ngoài đừng nói người, chính là xe đều thiếu, chỉ là cô độc nghe hồng còn ở không ngừng lập lẻ. Về nhà. Về nhà. Ngươi vừa mới không phải về đến nhà sao. Dung cảnh tới gần cửa sổ, mở ra cửa sổ xe, tùy ý đêm khuya gió lạnh thổi vào tới, này phong làm hai người đều bình tĩnh rất nhiều. Lục diễm nhìn dung cảnh cái hót, hắn giờ phút này thật sự rất muốn trực tiếp đem hắn phát gục, phát gục. Lục diễm rửa qua đi, đang xem cái gì. Hắn mặt liền ở chính mình bên hai, kia mang theo mùi rượu nóng rực hơi thở. Liền như vậy phun ở dung cảnh bên gáy, làm cho hắn cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, tim đập cũng không tự chủ được nhanh hơn. Không thấy cái gì. Dung cảnh hoàng loạn đem cửa sổ xe rêu lên, chỉ là cửa sổ xe rõ ràng ảnh ngược hai người mặt. Dung cảnh trận to mắt, bởi vì hai người giờ phút này ai thật sự gần. Dung cảnh chỉ cần hơi chút nghiêng đi mặt, là có thể đủ đụng tới lục diễm cao thẳng cái múi. Lục diễm hiếp lại mắt, mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm dung cảnh mặt. Người hãy đi trước một chút được chưa? Dung cảnh thật sự không thói quen loại này tiếp xúc. A cảnh, ngươi biết ngươi hôm nay lại đây đối với ta tới nói, đại biểu cái gì sao? Lục diễm thư cũng không tưởng rời đi, hắn chỉ cần tới gần hắn, liền không tự chủ được muốn càng quá, hắn thực tham lam. Hôm nay là ngươi sinh nhật. Vậy ngươi là chuẩn bị đem chính mình tặng cho ta sao? Lục diễm rán ở dung cảnh nách ai, bởi vì dựa thật sự gần, gần vui hắn có thể rõ ràng mà thấy dung cảnh trên mặt mặt một đám lỗ chân lông, còn có kia ứng đỏ nhị tiêm. Lục Diễm cơ hội là không tự chủ được há mồm cắn Dung Cảnh như tiêm. a uy, Dung Cảnh theo bản năng hô một tiếng, xoay đầu, hai người môi sát tới rồi. Hai người đều nháy mắt ngây ngẩn cả người. Dung Cảnh là quá mức chấn kinh rồi, hắn còn không có thân quá bất luận cái gì một người nam nhân. Húng chi, người này vẫn là Lục Diễm, môi kia nóng rực xúc cảm không ngừng ở mở rộng. Cái loại cảm giác này giống như là vứt đi không được giống nhau, rõ ràng chỉ là một sát mà qua. Nhưng là dung cảnh trong lòng lại thật lâu vô pháp bình tĩnh, hắn chỉ có thể trận to mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh một màn. Mà so sánh dung cảnh khiếp sợ, lục diễm ngay từ đầu cũng là thực kinh ngạc, trên môi mặt xúc cảm, ôn nhuận mềm mại, liền cùng hắn trong tưởng tượng chính là giống nhau, mà chi gian kinh ngạc đã dần dần bị một loại nhàn nhạt vui sướng sở hòa tan, hắn khỏe miệng không tự giác dơ lên một mà sung sướng cười. Mà dung cảnh thấy lục diễm cư nhiên đang cười, càng là cảm thấy buồn bực, dôi tay muốn đem lục diễm cấp đẩy ra chính là người nào đó vô xỉ trình độ đã không phải giống nhau cấp bậc dù sao tiện nghi đã chiếm cũng không để bụng đều chiếm một chút lục Diễm nắm lấy không ra dung cảnh tâm tư kỳ thật không phải nắm lấy không ra này lục Diễm củng cố Bắc thần đều là sẽ đùa bỡn nhân tâm cao thủ chẳng qua yêu một người thời điểm tâm tư của người liền thay đổi đối phương nhất cử nhất động ở người trong mắt đều sẽ bị vô hạn phong đại lục Diễm mãn tâm mãn nhãn chính là dung cảnh chỉ sợ dung cảnh giờ phút này liền từ chính mình bên người biến mất căn bản vô tâm cân nhắc hán ý tưởng Lục Diễm nắm lấy không ra dung cảnh tâm tư, nhưng là hắn lại muốn càng tiến thêm một bước, lại gần một chút. Hắn đã bất cứ giá nào, dù sao đều như vậy, ngày mai muốn sát muốn sẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lục Diễm nghĩ đến đây, trực tiếp rôi tay cầm dung cảnh tay, dung cảnh càng là buồn bực, túi đầu nhìn hai người dao nắm ở bên nhau tay. Lục Diễm cư nhiên chậm rãi đem ngón tay cắm vào hắn khe hở ngón tay gian, động tác cực kỳ ái muội mà giờ phút này Lục Diễm nửa người đều là dựa vào ở dung cảnh trên người mặt, hai người hô hấp dây dừa. Cái này không gian an tĩnh rõ ràng mà có thể nghe thấy đối phương tiếng tim đập tâm. Lục Diễm, ngươi làm cái gì? Dung cảnh căn bản không nghĩ tới nên như thế nào cùng Lục Diễm ở chung, nhưng là người nào đó tựa hồ đã gấp không chờ nổi. Lục Diễm trực tiếp vươn một cái tay khác, trực tiếp nắm Dung cảnh cằm, hắn tay kính nhi rất lớn, đau đến Dung cảnh nhịn không được nhăn lại mày. Lục Diễm, ngươi làm cái gì? Đau a Dung cảnh vặn mèo đầu, ý đồ đem cằm từ người nào đó trong tay cứu vứt ra tới. Chính là Lục Diễm căn bản sẽ không cho hắn loại này cơ hội, mắt trước nhiên nhìn chằm chằm người nào đó lúc đóng lúc mở môi, Lục Diễm ánh mắt quá mức nóng rực, giống như là muốn thẳng tắp xâm nhập dung cảnh trong lòng, xem đến dung cảnh tim đập nhanh không thôi, cũng không núc núc, bởi vì người nào đó thân mình gắt gao mà ngăn chặn chính mình, người nam nhân này có phải hay không quá mức được một tức lại muốn tiến một thước. Mà Lục Diễm liền biểu hiện nhìn chuẩn cơ hội thợ săn, nhìn con mồi không núc trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Khinh thân mà xuống. Diễm gia Trung cư tới rồi. Tài xế thanh âm đột nhiên vang lên tới. Dung cảnh vốn dĩ bị lục diễm mê hoặc có chút tan dã suy nghĩ, nháy mắt bị lôi kéo trở về. Dung cảnh trực tiếp rôi tay đem đẻ ở chính mình trên người mặt nam nhân đẩy ra. Dung cảnh vốn dĩ sức lực cũng không nhỏ, lần này tử. Phanh, một tiếng. Tê, lục diễm kêu thảm thiết ra tiếng. Hắn gái hót trực tiếp đụng vào hoàn toàn mặt trên. Đau đến hắn nháy mắt nghe răng trận mắt, nị mạ, rõ ràng không phải như thế. Dựa theo hắn cấu tứ Trước mắt cười đến hoan sướng người, giờ phút này hẳn là bị chính mình đẻ ở dưới thân mới đúng, vì cái gì chính mình sẽ bị đụng phải. Mà thưa dịp lục diễm phân thần công phu, dung cảnh trực tiếp đem mở cửa xe, đi xuống tới, trên mặt mặt xẹt qua một kia mở mịt, nơi này. Dung cảnh là cảnh sát, đối với thành thị này dị thường quen thuộc, nơi này còn không phải là chính mình cục cảnh sát mặt sau sao. Lục diễm ở cái này địa phương như thế nào sẽ có chung cư, nơi này xác thật có cao tầng độc thân chung cư. Cái này địa phương đã kiến thành rất nhiều năm, mà dung cảnh cũng không biết Lục Diễm ở chỗ này có phòng ở. Lục Diễm che lại cái hót, mắng một câu, từ trong xe đi ra. Diễm ra. Tài xế cung kính hô Lục Diễm một tiếng, sau đó liền tiếp thu tới rồi Lục Diễm kiệt như là muốn giết người giống nhau tầm mắt. Tài xế nghi hoặc khó hiểu, chính mình đây là nơi nào trọng tới hắn sao. Về sau ngươi không cần tới. Diễm ra, ta. Ta không thích nói nhiều người. Xe đưa về Lục ra, tìm ta trợ lý lanh 3 tháng tiền lương. Ngươi liền có thể đi rồi. Lục Diễm hừ lạnh một tiếng, rối tay vốt đầu, cư nhiên xương đi lên, người này xuống tay không khỏi quá nặng đi. Ta nam nhân có vẻ có chút vô thố, bất quá lại không dám tiếp tục truy vấn. Lục Diễm, ngươi hà tất đem khí rơi tại người khác trên người mặt, ta cảm thấy hắn khá tốt. Dung cảnh buồn cười ra tiếng. Khá tốt. Lục Diễm thanh âm có vẻ có chút âm dương quay khí, xem đến tài xế cả người đều cảm thấy có điểm sống lưng lạnh cả người. Chính mình vừa mới có phải hay không thật sự làm sai sự tình, được rồi, người lái xe trở về đi, sáng mai lại đây tiếp ta. Hào lặc Tài xế sợ Lục Diễm đổi ý giống nhau, trực tiếp lên xe, xe nhanh như chớp liền khai đi ra ngoài. Lục Diễm sở sờ, sờ đầu, nịm ạ, đời này thật đúng là lần đầu tiên bị người đụng phải đầu. Đi thôi. Lục Diễm nói ý bảo Dung Cảnh cùng chính mình đi vào. Dung Cảnh bỗng nhiên cảm thấy trước mặt cái này cao tầng độc thân chung cư, giống như là một cái ma quật. Đứng ở tại chỗ do dự không trước. Lục diễm đi rồi vài bước, phát hiện dung cảnh căn bản không theo kịp, bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp xoay người, thập phần quen thuộc giữ chặt dung cảnh tay liền hướng bên trong đi. Sợ cái gì, ta không không thể ăn ngươi. Lục diễm tay như cũ thực nhiệt, dung cảnh chỉ là nhìn chầm chầm hai người nắm ở bên nhau tay, nị mạ, thật đúng là phù hợp. Dung cảnh hất hất đầu, chính mình đều suy nghĩ cái gì à, ngươi như thế nào ở chỗ này có cái trung cư, ta cũng không biết. Rất sớm phía trước liền mua Hai người trước sau chân tiến vào thang máy, lục diễm ấn xuống tầng lầu, thang máy quá nhỏ, cái này làm cho dung cảnh cảm thấy, người nào đó hơi thở tựa hồ đang ở không chỗ không ở an mòn chính mình, cái này làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh, trong lòng cũng trở nên thấp thỏm bất an lên. Người mua nơi này làm cái gì, khoảng cách nhà các ngươi rất xa. Hơn nữa ly ngươi công tác địa phương cũng không gần, dung cảnh theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Ly ngươi gần, lục diễm thanh âm gợn sóng bất kinh, lại làm dung cảnh trong lòng chấn động. Trong đầu không ngừng ở hồi tưởng vừa mới Lục Diễm lời nói, không tự giác nhìn Lục Diễm mặt bên. Chỉ là từ mặt bên xem nói, Lục Diễm giờ phút này hơi hơi nhấp môi, sắc mặt lạnh lùng, thoạt nhìn cùng tầm thường thời điểm, không có gì hai dạng. Lục Diễm thiệt tình cảm thấy dung cảnh có phải hay không ngốc ga. Này chung cư thang máy tứ phía tuy rằng không phải gương, nhưng là cũng đủ đem thang máy chung cảnh tượng xem đến rõ ràng. Dung cảnh thật là vẻ mặt ngốc manh nhìn chầm chầm chính mình, Lục Diễm nhịn nửa ngày, nhìn nhìn thang máy không ngừng nhảy lên tầng lầu Chỉ là bình tĩnh nói Ngươi như thế nhìn chầm chầm một cái đối với ngươi có ý tưởng không an phận nam nhân xem Ngươi biết thực dễ dàng gợi lên người khác sao ân Dung cảnh không nghĩ tới lục diễm sẽ cư nhiên đùa giỡn chính mình Nịm à, này tuyệt bích là trần chùi đùa giỡn a Lục diễm ở dung cảnh trước mặt Thông thường đều là tương đối nghiêm túc Mấu chốt là dung cảnh căn bản không nghĩ tới Chính mình có một ngày sẽ bị người nam nhân này đùa giỡn Tức khác cảm thấy cả người đều có chút không hảo Dung cảnh lập tức rời đi ánh mắt Mà Lục Diễm lặp lại ở xe trung động tác, đem ngón tay chậm rãi cắm vào dung cảnh khe hở ngón tay chung, 10 ngón khẩn khấu. Dung cảnh muốn đem tay rút ra, chính là đã chậm. Cái này cảnh tượng ta ảo tưởng quá rất nhiều lần, không nghĩ tới cư nhiên có một ngày thật sự có thể thực hiện. Lục Diễm nói chuyện thời điểm ngữ khí thực bình tĩnh, chỉ là dung cảnh nhìn hai người dao nắm ở bên nhau tay, trong lòng nhưng là loạn là một đoàn. Cố ra bên này, cố bác thần vừa trở về liền có điểm thất thần, thi thi hống đào hoa ngủ lúc sau, trở lại phòng. Liền thấy cô bác thần cầm một quyển sách, thi thi vốn dĩ cũng không để ý, chỉ là nàng ở trước bàn trang điểm, đều lăn lộn đã nửa ngày, người này lăng là một tờ thư cũng chưa phiên, đây là ở phát cái gì ngốc đâu. Thi thi bỏ lên trên giường, người đây là suy nghĩ cái gì đâu. Thi thi đem thư từ cố bác thần trong tay rút ra, còn đang suy nghĩ lục diễm sự tình sao. Ấn. cố bác thần dối tay đem thi thi kéo vào trong lòng ngực, dối tay vô vô thi thi phía sau lưng, thi thi còn lại là ghé vào cố bác thần ngực. Nghe hắn trầm ổn dùng sức tiếng tim đập tức khắc liền cảm thấy thập phần an tâm. Khả năng hắn cùng dung cảnh chính là có duyên không phận đi. Chuyện này bọn họ là thật sự không thể rút. Lục Diễm cùng ta nói, dung cảnh nếu là không đi nói, hắn ngày mai phi cơ đi hoa hạ. Cái gì? Thi Thi không nghĩ tới Lục Diễm cư nhiên muốn như thế làm. Cho nên ta có điểm lo lắng. Mà giờ phút này cố bắt thần điện thoại văng lên, là súng lục đánh lại đây, Thi Thi nhúng mẩy. Ngươi vừa mới thần bí hề hề kêu súng lục đi làm việc nên không phải là làm hắn đi theo dõi lục diễm đi. Cố bác thần túi đầu hôn một cái thi thi mặt, tiếp khởi điện thoại, thi thi không nghe được súng lục thanh âm, chỉ là nhìn người nào đó thần sắc thay đổi lại biến, mấu chốt là treo điện thoại lúc sau, cố bác thần còn một bộ bị xét đánh biểu tình. Người đây là cái gì biểu tình A lục diễm cái gì tình hướng A hoa sinh cùng lục kỳ không phải đưa hắn về nhà sao. Thi thi rỗi tay chống thân thể, nhìn cố bác thần là về nhà. Vậy là tốt rồi, người đây là cái gì biểu tình A Dung Cảnh đi qua. An Sinh nhập sao? Dung Cảnh là nên quá khứ. Bọn họ hai người lại đi ra ngoài. Hơn phân nửa đêm, hai người kia chẳng lẽ nói muốn đơn độc đi ra ngoài trúc mừng sao? Đi lục diễm độc thân chung cư. Chung cư. Thi Thi kinh hồ ra tiếng. Lục Diễm đây là đem Dung Cảnh quải về nhà. Kế tiếp đâu? Cái gì kế tiếp? Cố Bác Thần không nghĩ tới này Thi Thi nghe xong lời này, tựa hồ so với chính mình còn hưng phấn, ngươi hưng phấn cái cái gì kính nhi a? Ta đương nhiên là hỏi ngươi kế tiếp bọn họ như thế nào à? Chẳng lẽ ngươi muốn súng lục theo vào lục diễm chung cư? Cố bác thần nhớ mẩy, phòng trừng sẽ bị lục diễm đánh thành đầu heo đi. Vậy được rồi. Tính. Bất quá thi thi trong lòng cảm thấy, hai người kia chi gian là hấp dẫn. Dựa theo lục diễm đối dung cảnh đau sủng trình độ, nếu là dung cảnh không muốn nói, cái này lục diễm là không có khả năng nói đem dung cảnh trói về đi, nhìn dáng vẻ vẫn là có thể thành. Cố bác thần nhìn thi thi cười đến Xuân Phong nộn nhạo bộ dáng. Nhịn không được nhíu lại mày. Ngươi đây là suy nghĩ cái gì đồ vật à, như thế nào cười đến vẻ mặt nộn ngạo. Ngươi mới cười đến nộn nhạo đâu, ngủ đi ngủ đi. Thi thi nói xốc lên chăn liền chui vào ổ chăn. Ngủ trước không hoạt động một chút. Cố bác thần dán ở thi thi phía sau lưng mặt trên, há mồm cắn cắn thi thi vành hai. Hoạt động cái gì a vây đã chết, chạy nhanh ngủ đi. Người nam nhân này có phải hay không tin trùng thượng nào a Hoạt động một chút sẽ ngủ đến càng thoải mái cố bác thần vẻ mặt cười xấu xa Mà cánh tay trung quy là ninh bất quá đùi, cho nên cuối cùng vẫn là thi thi khuất tùng ở người nào đó bạo lực hiếp bước dưới. Xong việc cố bác thần tự nhiên là vẻ mặt thỏa mãn ôm thi thi lỏa lộ ở bên ngoài bả vai, lấy chăn đem thi thi thân mình bao lấy, không cấm nhớ tới cố nam xanh lời nói, lại muốn một cái hải tử sao. Cái này đề nghị tựa hồ thực không tồi. Bên này hai người đã tới rồi chung cư bên trong. Cùng dung cảnh tưởng giống nhau, nơi này bố cục bày biện hoàn toàn là dựa theo lục diễm phẩm bị tới, hắc bạch sắc hệ Thoạt nhìn có điểm lãnh, bất quá bởi vì nhiều một ít khác trang trí vợ, lúc ấy có vẻ độc đáo rất nhiều, mà nơi này rõ ràng không phải có người trường kỳ sinh hoạt. Dung cảnh đánh giá cái này trung cư, thật là không hiểu Lục Diễm mua nơi này làm cái gì. Tuy ý ngồi đi, uống cái gì, ta nơi này Lục Diễm kéo ra tủ lạnh, hắn cho mời A-di lại đây quét tước, ngày thường cũng sẽ làm nàng đem tủ lạnh nhét đầy, nước khoáng, bia vẫn là đồ uống. Nước khoáng đi. Dung cảnh nhìn cái này trung cư, bởi vì là độc thân trung cư. Cho nên không phải rất lớn, thực mau liền xem xong rồi, dung cảnh đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, nhìn bốn phía, nơi này là cao tầng, bốn phía cảnh tượng đều có thể đủ thu hết đáy mắt. Cho ngươi. Lục Diễm cũng cho chính mình cầm bình nước khoáng. Ngươi nơi này cư nhiên có thể thấy cục cảnh sát. Ta nói ly ngươi rất gần. Lục Diễm nhưng thật ra hồn không thèm để ý chính mình về điểm này tâm tư bị dung cảnh biết, dung cảnh nhìn bên ngoài, kỳ thật nói thật. Hán giờ phút này thật sự không biết nên như thế nào cùng Lục Diễm ở chung, cho nên chỉ có thể không ngừng liều mạng uống nước, ý đồ giảm bất chính mình nội tâm sao động bất an. Lục Diễm là ai à, hướng hồ đối dung cảnh lại như thế hiểu biết, chỉ là cười, xoay người đem nước khoáng đặt ở trên bàn trà mặt. Ta nơi này chính là một phòng một sảnh, đêm nay như thế nào ngủ. Lục Diễm thấy dung cảnh thân mình run lên một chút, khỏe miệng tươi cười càng thêm rõ ràng. Dung cảnh chỉ là nhấp nhấp gần nhất, nhéo bình nước khoáng tay không ngừng bột chặt. Toàn bộ phòng chỉ có thể nghe thấy, đó là tiệp bình nước phát ra trói thai thanh âm. Ngươi nơi này có thể thấy ta văn phòng. Dung cảnh thư phát hiện khó lường sự tình. Mà liền tại hạ một giây đồng hồ, hắn toàn bộ thân mình liền rơi vào một cái cực nóng trong lòng ngực. Không phải có thể thấy văn phòng. Lục diễm từ phía sau ôm lấy hắn, là có thể thấy ngươi. Đương, bình nước khoáng rơi xuống đất, thủy sái đầy đất. 218 đại kết cục, thượng, muộn tới hôn lễ. Dung cảnh chỉ cảm thấy rán ở chính mình phía sau lưng thân thể nóng rực, mà lục diễm tay còn lại là gắt gao khẩu hăn eo. A cảnh, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ qua tới, ta thật sự thật cao hứng. Lục diễm đem đầu đặt ở dung cảnh trên vai mặt, nghiêng đầu cư nhiên trực tiếp hôn một cái dung cảnh sơn mặt. Lục diễm, ngươi nha đừng quá quá mức, đôi ta bát tự còn không có một phía đâu. Dung cảnh nói trực tiếp rôi tay đem lục diễm đẩy ra. Chỉ là rước lấy lục diễm thấp thấp tới cười. Dung cảnh lại lập tức từ tủ lạnh bên trong lấy ra tới một lọ thủy, ngồi ở trên sofa mà uống lên, lục diễm còn lại là ngồi vào hắn đối diện, chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn chầm chầm hắn xem, làm cho dung cảnh cảm thấy trong lòng ma mau. mau. Ngươi đừng như thế nhìn chầm chầm ta nhìn, đều nhìn hai 30 năm. Ta chuẩn bị xem cả đời. Ngươi nha đều sẽ không cảm thấy nị vai sao. Ngươi ảnh chụp ở ta trong bóp tiền mặt thả mười mấy năm, ta không cũng không nị vai sao. Mặc kệ ngươi. Dung cảnh quay mặt đi. Lục Diễm khỏe miệng tươi cười còn lại là dần dần mở rộng. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải thích nữ nhân sao? Như thế nào sẽ thích ta? Cuối cùng nói, dung cảnh tự nhiên là chưa nói ra tới, chỉ là nhìn nhìn Lục Diễm. Ta chưa nói ta không thích nữ nhân. Ngươi chính là trong truyền thuyết song tính luyến sao? Kỳ thật ở không xác định thích ngươi phía trước, ta cũng cảm thấy chính mình đời này sẽ cùng một nữ nhân kết hôn, sau đó sinh cái hài tử, liền như thế qua cả đời, chỉ là cố thánh thoát xuất hiện lúc sau, ta bỗng nhiên phát hiện. So với cùng nữ nhân kết hôn, ta tựa hồ càng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Lục Diễm con ngươi mang theo một loại sinh ra đã có sắn đoạt lấy tính. Ta nhớ rõ ngươi mang quá nữ nhân về nhà. ân Lục Diễm cũng không phủ nhận. Ta biết đoạn cảm tình này, chú định sẽ vô tật mà chết, mà ta lúc ấy cũng hoàn toàn không bài xích nữ nhân. Ta liền tìm cái thuận mắt, kết giao một đoạn thời gian, sau đó liền mang về nhà, chỉ là... Dung cảnh uống lên nước miếng, nhìn Lục Diễm. Bọn họ chi gian thật lâu không có như thế an tĩnh ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, đặc biệt là diệp huyên huyên ra tới lúc sau, lục diễm cố ý tránh nẽ, dung cảnh không phải không rõ ràng lắm. Chỉ là ta phát hiện chính là nàng cởi hết nằm ở trên giường mặt, ta cũng ngạnh không đứng dậy. Người vô sỉ. Dung cảnh hư lạnh một tiếng, cư nhiên còn lên giường. Như thế nào? Ghen tị. Này đều 800 năm trước sự tình, này không phải ngươi muốn biết sao? Ngươi chuyện này, nhà ngươi ngươi biết sao? Bọn họ sẽ không? Đã sớm biết. Dung cảnh kinh ngạc trương đại mắt, chuyện này đi, lại nói tiếp là không có gì, rốt cuộc hiện tại xã hội thực mở ra, chẳng qua nếu là nhớ nhà bên trong người tiếp thu, liền có vẻ có chút khó khăn. Ngươi như thế nào dám? Còn nhớ rõ phía trước ta ở cố ra ở một đoạn thời gian sau. Nhớ rõ. Lúc ấy ta vừa mới cùng trong nhà mặt người quán bài, bị ra ra tấu một đốn, ngươi cũng biết, lao ra tử xuống tay thực trọng, lúc ấy thật là đánh đến ra chóc thịt bong, hơn nữa tuyên bố nói muốn đem ta đuổi ra đi, nói ta là đổi phong bại tụ, ha ha. Ra ra hắn chuyện này, đối với Lao Nhân ra tới nói, đã kích hẳn là rất lớn đi, huống hồ lục diễm là lục gia trường tử, lục kỳ ở lục diễm bảo hộ dưới, vẫn luôn đều có vẻ không quá thành thục lao gia tử phòng trừng sẽ bị khí điên rồi đi. Ngươi như thế nào liền cùng trong nhà mặt người ta nói. Rốt cuộc lúc ấy dung cảnh cũng không biết chuyện này, lục diễm nói, chính là tương đương chặt đức chính mình hết thể đường lui a Lúc ấy ngươi cùng Diệp huyên huyên không phải một phách hai ta đang chuẩn bị sấn hư mà nhập đâu Lục diễm nói được nhẹ nhàng, nhưng là dung cảnh đối lục ra lại là dữ dội hiểu biết, đối lục lao ra tử tự nhiên cũng thực hiểu biết, lục diễm hẳn là sẽ bị đánh chết đi. Vậy ngươi thương, ở cố ra đều dưỡng đến không sai biệt lắm, đã sớm không có việc gì. Lục diễm nói được nhẹ nhàng. Này lao ra tử xuống tay như vậy trọng, hơn nữa lúc ấy, hắn còn mượn rượu tới sâu tới, này còn đem chính mình lăn lộn phát suốt, kỳ thật miệng vết thương hảo đến cũng không có như vậy mau. Như thế thời gian dài đi qua, miệng vết thương đã sớm kết vẩy, chẳng qua hắn trên người mặt lại để lại rất nhiều giữ tận miệng vết thương. Không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi. Lục Diễm nói liền bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm gì? Ngươi cởi quần áo làm cái gì? Dung cảnh bỗng nhiên ngực ngẻ dự. Ngủ. Ngươi cùng ta. Dung cảnh nuốt nuốt nước miếng. Đôi ta đều cùng nhau tắm xong, ngươi sợ cái gì? Lục Diễm cười cười. Cũng ngay ta rất mệnh ngươi đêm nay ngủ sofa. a cảnh ta ăn sinh nhật à, ngươi cũng chưa cho ta lễ vật, này còn làm ta cái này chủ nhân ngủ sofa. Lục Diễm nhứng mày Ngươi lễ vật ở chỗ này, cốt đi. Dung cảnh nói trực tiếp vọt vào phòng ngủ, đóng cửa lại, thiếu chút nữa đụng vào Lục Diễm cái mũi. Lục Diễm sờ sờ cái mũi, túi đầu nhìn nhìn trong tay hộp, không tự giác cười ra tiếng. Lục Diễm ngồi ở trên sofa mặt, đem hộp mở ra, là hắn thích nhất thể bài một cái hạn lượng bản cà và kẹp, mặt trên còn được hẳn một chút kim cương vụn. Chính yếu chính là kia mặt trên còn có chính mình tiếng Anh tên viết tát. Lễ vật ta thực thích. Lục Diễm hô to một tiếng. Dung cảnh chỉ là đắp lên chăn, mắt điếc thai ngơ. Ngày đó buổi tối mặt, Lục Diễm ngủ ở bên ngoài trên sofa mặt, hắn dùng tay gối đầu, khỏe miệng phiếm thanh thiển ý cười, chỉ là lăn qua lột lại, lại lăng là không ngủ. Mà Dung cảnh nằm ở phòng ngủ trên giường mặt, suy nghĩ thực loạn, hắn trong đầu luôn là sẽ nhớ tới vừa mới Lục Diễm câu nói kia, kia ái mội thanh âm, ấm áp hơi thở Tất cả phun ở hắn bên gái, có điểm ngỡ, cao tâm cào phổi, làm cho dung cảnh lúc ấy thật sự rất muốn một cái tắt trực tiếp chụp ở kia trương khuôn mặt Tuấn tú mặt trên. Dung cảnh chăn trọc, lan lộn tới rồi 3 4 giờ chung mới nặng nghề ngủ. Vẫn là bị dồn dập chung điện thoại thanh đánh thức. Đội trưởng, thây giao bên này phát hiện một người vô danh nam thi. Bên kia thanh âm thực dồn dập, dung cảnh trực tiếp mở mắt ra, chỉ là lọt vào trong tầm mắt lại là người nào đó phóng đại một khuôn mặt. Má ơi! Dung Cảnh thiếu chút nữa đem trong tay điện thoại vứt ra đi. Đội trưởng, đội trưởng bên kia người còn tưởng rằng Dung Cảnh đã xảy ra chuyện, vội vàng hô. Ta không có việc gì, ta lập tức qua đi. Dung Cảnh nói xong cắt đứt điện thoại. Có điểm tức giận chừng mắt nhìn Lục Diễm liếc mắt một cái, trực tiếp rôi tay đem hắn đẩy ra, tránh ra, ta muốn ra cửa. Đưa ngươi. Lục Diễm nói trực tiếp tránh ra thân mình, dựa vào tủ quần áo mặt trên, nhìn Dung Cảnh tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, Lục Diễm chính là bình tích nhìn cũng không nói lời nào, Kỳ Thật hắn muốn không nhiều lắm, cứ như vậy Kỳ Thật cũng khá tốt. Lục Diễm đưa dung cảnh tới rồi Tây giao lúc sau, liền trực tiếp đi Cố ra. Cố ra mấy cái tiểu quỷ đang ở tiến hành tập thể dục buổi sáng, Cố Đông Thành một bên đánh hà hơi, một bên hít hít cái mũi, duỗi duỗi cánh tay đá đá chân, chỉ là động tác so với bên kia Đào Hoa cũng Cố Tây liền liền kém quá nhiều. Cố San Nhiên một chân đá vào Cố Đông Thành trên mông mặt. Ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ đều làm được so ngươi hảo, cánh tay cho ta duỗi thẳng. Móc mì, ngươi hảo hung, ta quá đáng thương. Cố đông thành đáng thương hề hề nghẹn miệng, một bộ ngươi lại nói ta, ta liền khóc cho ngươi xem bộ dáng. Ta đây là vì ngươi hảo, chạy nhanh. Cố san nhiên giờ phút này phản phất hóa thân vì ma quỷ huấn luyện viên giống nhau. Cố bác thần cùng cố nam xanh đang ngồi ở một bên không biết đang nói chuyện cái gì, liền thấy lục diễm tuy rằng có thực trọng còn thâm mắt, chỉ là này mặt mày hớn hở, rõ ràng chính là đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Như thế nào? Thu phục Cô bác thần uống ngụm trà, không xem như thu phục đi, chính là ta cảm thấy hắn đối ta cũng không phải không cảm giác mà thôi, từ từ tới đi. Việc này đi, lục diễm suy nghĩ mười mấy năm, chỉ là đột nhiên thực hiện, hắn vẫn là cảm thấy có điểm không chân thật, bất quá này ý cười lại là vô luận như thế nào đều che lấp không được. Ngươi không đi hoa hạ, không phải vẽ máy bay đều lấy lòng sao. cố bác thần chế nhạo nói, ngươi thật là lục diễm bất đắc dĩ thở dài, đúng rồi, chuyện của ngươi, kế hoạch đến như thế nào. Khá tốt ta, đang ở có tự tiến hành. cố bác thần vẻ mặt nhất định phải được. Giờ phút này thi thi, đang ở hiện trường thăm dò thi thể, hoàn toàn không biết, hoàn toàn không biết cố bác thần thằng nhãi này đang ở kế hoạch cái gì đổ vật. Như thế nào? Làng ngoài uy muốn vẫn là nhân vi. Đồng thu luyện đứng ở thi thi bên cạnh, hai người kia vốn dị ước hảo đi ra ngoài đi dạ phố, này lâm thời bị kéo lại đây. Nhân vi, người chết là bị người dùng vũ khí sắc bén đập phần đầu đến chết. Thì thi Thi rỗi tay đem người chết thân mình hơi chút phiên một chút, người chết phần đầu là mặt chiều hạ, mặt trên dính một ít huyết, còn có một chút bùn đất. Thì thi Thi rỗi tay đem người chết đầu tóc bắt một chút, miệng vết thương này rất sâu, đều lộ ra một ít màu trắng đầu lâu. Chỉ là Thì Thi Thi bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái, giống như là có cái gì đồ vật muốn từ dạ dày bộ trào ra tới giống nhau. Thật đúng là, nhìn dáng vẻ, lại có vội. Đồng thu luyện nói âm chưa lạc, là... Thi Thi trực tiếp chạy tới bên kia dưới tầng cây. Rồi tay đỡ lấy thụ, liền phun ra lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Thi Thi bóng dáng đây là xảy ra chuyện gì. Thi Thi hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay sáng sớm lên, liền cảm thấy toàn thân lười nhác, chính là cơm sáng cũng không ăn mấy khẩu, chỉ là cảm thấy thân mình không quá thoải mái. Sau đó nàng liền tưởng nói ước đồng thu luyện ra tới đi dạo phố, lâm thời tiếp thông chi lại đây, này như thế nào liền phun ra. Đồng thu luyện thấy Thi Thi bộ dáng này, trong lòng vui vẻ, trực tiếp đi qua đi, như thế nào không có việc gì đi. Thi Thi lắc lắc đầu, cầm mặt giấy xoa xoa miệng, chỉ là sắc mặt trở nên rất khó xem, chính là môi đều mất đi ban đầu huyết sắc, không biết xảy ra chuyện gì, chính là cảm thấy có điểm buồn ôn. Thi Thi tựa hồ cũng đống nhiên nghĩ tới cái gì, cùng đồng thu luyện liếp nhau. Đồng thu luyện nhưng thật ra rất ít thấy Thi Thi như vậy ngốc manh bộ dáng. Đồng thu luyện dù sao cũng là hai đứa nhỏ mẫu thân, tự nhiên hiểu được tương đối nhiều, bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Hào đi. Thi thi theo bản năng sờ sờ bụng, sẽ không thật là. Như thế xem nói, cố bác thần mỗi ngày buổi tối như vậy vất vả cần củ cày cấy không phải không hiệu quả. a Kỳ thật mấy năm trước cố bác thần không nghĩ muốn hài tử, thi thi cũng là minh bạch, hơn nữa nàng vừa mới sinh xong hài tử, kỳ thật cung cũng không có tiếp theo muốn hài tử tính toán, chủ yếu là trong nhà mặt mấy cái tiểu quỷ kém đều không lớn, ngày thường đối đông thành tây tiểu, nàng cũng là hoàn toàn đem bọn họ trở thành là chính mình hài tử, ba cái tiểu quỷ đã đủ làm ấm ý cho nên lúc ấy cũng không có muốn hài tử tính toán. Chỉ là cố bác thần trong khoảng thời gian này, cấp Thi Thi cảm giác, chính là gấp không chờ nổi muốn một cái hài tử, cũng không biết là từ đâu bị kích thích. Thi Thi mang kính dâm cùng khẩu trang, đã trước tiên hẹn trước hào bác sĩ, đến bệnh viện thời điểm, chỉ là không nghĩ tới, các nàng hai người vừa mới xuống xe tử, cư nhiên liền gặp Phương Vũ. Phương Thúc Thúc Thi Thi khỏe miệng run rảy một chút, ngày này sáng sớm, là đi làm vẫn là tan tâm A. Phương Thúc Thúc Đồng thu luyện tự nhiên là tùy thi thi kêu lên. Ta vừa mới làm một đại giải phẫu, đang chuẩn bị tan tầm, các ngươi đây là tới bệnh viện làm cái gì? Phương Vũ Hồ nghi nhìn hai người. Chúng ta đồng thu luyện vừa mới muốn nói cái gì, rốt cuộc tin tức tốt là muốn cùng đại gia chia sẻ, chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị thi thi trực tiếp đánh gãy. Ta bồi tiểu luyện tới kiểm tra thân thể. Thi thi trực tiếp đoạt lấy lời nói cha. a đồng thu luyện mở to mắt, này cùng chính mình có cái gì quan hệ a Bất quá đồng thu luyện người này là cái loại này trong lòng liền tính là đã sóng gió mánh liệt, này trên mặt mặt cũng là có vẻ gợn sóng bất kinh. Sinh bệnh! Phương Vũ quan tâm hỏi. Không phải, chính là có điểm vấn đề sinh lý mà thôi. Thi Thi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cũng may mắn hôm nay bồi ở bên người nàng người là đồng thu luyện, nếu là cố San Nhân A, giờ phút này đánh giá chính mình điểm này, chuyện này đã toàn thế giới đều đã biết. ân Đồng thu luyện gật gật đầu, nàng tuy rằng là ứng, chỉ là trong lòng lại nghĩ đến. Chính mình về sau vẫn là đừng bồi Thi Thi ra cửa, này nơi nơi đều là hô A. Yêu cầu ta cho ngươi đề cử bác sĩ sao? Ta nhận thức bệnh viện tốt nhất phụ khoa phương diện đại phu. Không cần không cần, chúng ta đã hẹn trước hào bác sĩ, chúng ta đây liền đi trước ha, thúc thúc tái kiến. Thi Thi nói lôi kéo đồng thu luyện liền đi. Phương Vũ chỉ là có điểm hầu nghi nhìn hai người, này Phương Vũ tuy rằng cùng Thi Thi ở chung đến thời gian không tính quá dài, nhưng là đối nàng còn xem như có điểm hiểu biết, này vội vội vàng vàng. Hơn nữa rõ ràng là có chuyện không nghĩ để cho người khác biết đến bộ ráng. Phương Vũ rôi tay sờ sờ cằm, như suy tư gì. Thi Thi cùng đồng thu luyện ngồi trên thang máy, Thi sử dụng mắt dư quang nhìn nhìn đồng thu luyện, vẫn là mặt vô biểu tình bộ ráng. Vừa mới ta cũng không phải cố ý, ta chuyện này không phải còn không có chuẩn sao. Này nếu là làm Phương Thúc Thúc đã biết, không lâu tương đương làm ta mẹ đã biết sao, cái này làm cho ta mẹ đã biết, không phải tương đương toàn thế giới đều đã biết sao. Thi Thi hầm hực mà cười. Cho nên ngươi nói ta có phụ khoa bệnh. Cái kia thi thi liền biết, đồng thu luyện đây là chuẩn bị chiều chính mình làm khó dễ. Bằng không đâu, ta cũng không dám nói khác cả, trừ bỏ cái này Phương Thúc Thúc sẽ không tiếp tục truy vấn, nếu là nói khác, nhất định như lòi. Ha ha đồng thu luyện ra cười như không cười. Cũng không có gì tổn thất không phải sao. Ấn. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy có bằng hữu như vậy thật không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Đồng thu luyện ở bên ngoài chờ thi thi, kiểm tra người rất nhiều, lùi tới người rất nhiều. Rất nhiều đều là trượng phu đổi thê tử lại đây, đồng thu luyện chỉ là túi đầu nhìn di động, nàng chính mình cũng không biết, di động cư nhiên sẽ trở thành nàng trong sinh hoạt nhu yếu phẩm, giờ phút này chính ngón tay bay nhanh cùng tiêu hàn đang nói chuyện thiên đâu Chỉ là đồng thu luyện sắc mặt quản cung ẽ, tóc không chút cầu thả quấn lên tới, ngồi ở chỗ kia, chính là nói chuyện thiếm, kêu biểu tình thoạt nhìn cũng là tương đương nghiêm túc. Ta nói, đứa nhỏ này ta tưởng lưu lại. Chính là đứa nhỏ này chúng ta căn bản không có năng lực nuôi sống hắn A Ngươi không biết hiện tại sinh một cái hài tử phải tốn phí nhiều ít sao? Chính là ta thật sự rất muốn cái hài tử, đúng rồi, chúng ta nếu là có hài tử, mụ mụ ngươi khẳng định cũng sẽ không như thế phản đối chúng ta, như vậy không hào sao? Căn bản là không phải hài tử vấn đề hào sao. Đồng thu luyện nghe thấy động tính ngẩn đầu nhìn thoáng qua, thoạt nhìn thực tuổi trẻ một đôi nam nữ, thoạt nhìn cũng chính là 20 xuất đầu bộ dáng, tính trẻ con chưa thoát, đồng thu luyện không phải ai sen vào việc người khác người, tiếp tục túi đầu xem di động. Mà chuyện như vậy, ở trong bệnh viện tựa hồ thường xuyên phát sinh, bác sĩ Hồ sĩ cũng chỉ là nhìn nhìn, tựa hồ cũng không tính toán tiến lên khuyên cái gì. Hai tử là bọn họ hai người, bọn họ phu thê sự tình, người ngoài thật sự không có phương tiện sen mồm. Hai người tranh chấp còn ở tiếp tục, mà giờ phút này thi thi cũng đã đi ra, đồng thu luyện lập tức tiến lên, như thế nào? ân Thi thi bỗng nhiên hướng về phía đồng thu luyện cười. Thật sự, đồng thu luyện trên mặt mặt có ức chế không được vui sướng. Ấn. Thi Thi gật gật đầu, hơn một tháng đi. Thi Thi theo bản năng rỗi tay sờ sờ chính mình bụng, trên mặt mặt tràn đầy nhàn nhạt cười, làm nàng cả người đều có vẻ phá lệ tươi đẹp, chính là tươi cười đều có vẻ càng thêm lộng lây bắt mắt. Chạy nhanh trở về đi, phòng trưng bác thần biết, muốn nhạc điên rồi. Nói thật, đồng thu luyện thực hâm mộ Thi Thi. Nàng cùng tiêu hàng chi gian hai người đi rồi rất nhiều đường vòng, khúc khúc chiết chiết, cuối cùng mới đến cùng nhau, nữ nhân luôn là nghĩ cho chính mình âu yếm nam nhân sinh nhi dục nữ. Tiêu Hàn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là đồng thu luyện biết, thân thể của mình đã không thích hợp sinh rủ, cũng may bọn họ đã nhi nữ thành đôi, cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối. ân Thi Thi gật gật đầu, hai người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là bên này một đôi tình lữ còn ở khắc khẩu, vốn dĩ chính là ở tranh chấp mà thôi, nhưng là nữ Hải tựa hồ bị nam hài cấp trọc giận, nữ hài liền bắt đầu động thủ xô đẩy nam Hải mà nam nhân sức lực rốt cuộc không phải nữ nhân có thể so. Mà nữ Hải còn lại là lập tức bị Nam Hải đẩy một chút. Cả người đều hướng tới nghiêng về một phía đi. Nay người chung quanh, vốn dĩ chính là xem náo nhiệt tương đối nhiều, nhìn đến loại tình huống này, sôi nổi tránh đi. Thi Thi cùng đồng thu luyện vừa lúc từ bên này trải qua, Thi Thi theo bản năng liền giơ tay đỡ nữ Hải cánh tay. "Cảm ơn." Nữ Hải sắc mặt tái nhợt, cắn môi, tựa hồ có chút kinh hồn chưa định, mà Nam Hải cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ đem nàng đẩy ngã, trên mặt mặt cũng có vẻ thập phần mờ mịt. Đứng ở nơi đó lăng là một câu đều nói không nên lời. Ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này đúng không? Hảo A, chúng ta đây liền chia tay đi. Nữ Hải trực tiếp vọt tới nam Hải trước mặt. Ta không phải ý tứ này, hài tử về sau tổng hội có, ngươi đừng náo loạn, chúng ta về nhà. Ta không cần, ta phía trước đã đánh quá một cái hài tử, ta không nghĩ lại. Thi thi chỉ là đôi tay ôm ngực nhìn nhìn vẻ mặt tức giận nữ Hải còn có vẻ mặt ủy khuất nam Hải kỳ thật ngươi nếu là ngay từ đầu liền không nghĩ muốn hài tử. Liền phải làm tốt an toàn thi thố, đừng độ nhất thời sung sướng, mà như vậy đạp hư người khác thân thể. Thi thi thật đúng là không thể gặp như vậy nam nhân. Nói thật, hiện tại không phải xã hội phong kiến, hôn trước tính hành vi cũng không có cái gì, chỉ là ngươi nếu là không nghĩ muốn hài tử, liền làm tốt thi thố, lại tưởng sung sướng lại không nghĩ gánh vác trách nhiệm, còn xem như nam nhân sao. Đây là chuyện của chúng ta, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao. Đông nhiên bị người làm trò như thế nhiều người mặt chỉ trích, nam hải tức khắc cảm thấy trên mặt mặt có điểm không nhịn được. Nữ hải, người cha mẹ biết ngươi vì như vậy một người đánh quá hải tử sao. Thi thi ánh mắt chuyển rời đến nữ hải trên người mặt, nữ hải cắn ngôi, lắc lắc đầu. Nếu là người này không nghĩ phụ trách, ngươi chính là đem hải tử sinh hạ tới hắn cũng sẽ không phụ trách. Nếu là phụ trách nam nhân, hiện tại nên đem ngươi lãnh về nhà, lãnh chứng kết hôn. Tuy rằng nói này đó đều là bổ cứu thi thố, ta cũng không tán đồng, nhưng là mang thai chỉ là làm ngươi xóa sạch hải tử nam nhân. Thật là cha đến có thể. Người đang nói cái gì? Nam hải nổi giận đùng đùng nhìn chầm chầm thi thi. Thi thi mang theo kính râm, thấy không rõ lắm nắng mắt, bất quá kia hai mắt trùng khẳng định toàn là trào phúng, không cần tưởng đều biết. Không nghĩ bị người bị người ta nói, đã bị làm những cái đó bị người chọc cuộc sống sự tình. Người nam hải cắn chặt răng, hung tận mà nhìn chầm chầm thi thi. Nữ hải, được đến một người nam nhân tâm, cũng không phải dựa một cái hài tử. Người phải biết rằng, nam nhân tâm không ở nơi nơi này. Ngươi chính là vì đã chết, hắn nhiều nhất chỉ là cảm thấy đáng tiếc, cũng không sẽ vì ngươi cả đời không cưới, cho nên đừng quá thiên chân. Kỳ thật cái này nữ hài đạo lý đều hiểu, chỉ là như thế thời gian dài, nàng luôn là ở làm ngộng, nàng luôn là nghĩ có lẽ có một ngày liền sẽ tốt, có lẽ có một ngày hắn liền có thể hồi tâm cùng chính mình ở bên nhau. Chỉ là hiện tại bị người trực tiếp chọc phá, nàng trong lòng cảm thấy vô cùng chua sót, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nam Hải vừa thấy nải tư thế, loáng thoáng minh bạch một ít cái gì Hắn trực tiếp tiến lên, liền chuẩn bị lôi kéo nữ hải đi, Thi Thi tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, dối tay kéo lấy nữ hải một cái tay khác. Ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Thi Thi nhúng mày Đây là chuyện của chúng ta, ngươi tránh ra. Nam Hải nói dối tay liền phải đem Thi Thi đẩy ra, đồng thu luyện còn không có bỏ ra tay, Nam Hải thủ đoạn đã bị người gắt gao mà chế trụ. À, Nam Hải phát ra một tiếng thảm thiết tiếng tê Thi Thi chỉ cần nhìn đến này đôi tay liền biết là ai kia cài u lục sắc nhận hắn chính là cơ bản không rời tay. Ngươi là ai a buông ra, buông ra a Cố bác thần rỗi tay đem nam hải ném ra, chỉ là rỗi tay ôm thi thi bà vai. Ngươi như thế nào lại đây? Không chỉ có là ta, còn có. Thi thi rõ ràng nhìn đến tiêu hàng chính vẻ mặt tối tâm đi tới, đồng thu luyện rụt rụt cổ, người này như thế nào lại đây? Các người nam hải bị cố bác thần kia âm trầm con ngươi cấp dọa sợ, lời nói tới rồi bên miệng, lăng là chưa nói xuất khẩu. Cảm ơn. Nữ hài hướng về phía thi thi miễn cưỡng từ khỏe miệng bài trừ một mặt mỉm cười. Không có việc gì, về sau đừng như thế tròn váng. ân Chúng ta cũng đi thôi. Cố bác thần ôm thi thi bả vai liền hướng ra phía ngoài đi. Đồng thu luyện có điểm không muốn hoạt động bước chân, bất quá tiêu hẳn đã muốn chạy tới nàng trước mặt, chỉ là nhìn nhìn túi lầu người. Đồng nhiên rỗi tay đem nàng nách thai một tiêu cắt tóc đừng đến như sau. Người như thế nào lại đây? Đồng thu luyện hiển nhiên không nghĩ tới tiêu hẳn sẽ qua tới. Người thân thể như thế nào? Kỳ thật đi, này cố bác thần đang cùng Tiêu Hàn thương lượng sự tình, liền nhận được Phương Vũ điện thoại. Kỳ thật là tối hôm qua cố bác thần tìm Phương Vũ, chính là Phương Vũ đã vào phòng giải phẫu, lúc này mới cho hắn trở về cái điện thoại, này liền cho tới ở bệnh viện thấy thi thi, hai người kia liền trực tiếp lại đây. Ta có thể có cái gì sự tình A chúng ta đi thôi. Ấn. Tiêu Hàn nói dối tay giữ chặt đồng thu luyện tay, 10 ngón khẩn khấu, kỳ thật đồng thu luyện thân mình vẫn luôn là có vấn đề Phía trước chịu quá thường để lại bệnh căn tử, hơn nữa đồng thu luyện thể hàn, này thể hàn người, giống nhau đều cung hàn, cho nên đồng thu luyện chính là hiện tại thân thích tới, cũng là đau đến chết đi sống lại, cái này làm cho tiêu hàn thập phần đau đầu. nay vừa nghe là đồng thu luyện thân mình ra vấn đề, tiêu hàn liền trực tiếp xuống tới. Thi thi cùng cố bác thần ngồi trên xe mặt, cố bác thần chỉ là túi đầu xem văn kiện, mà thi thi còn lại là thường thường dương mắt coi chừng bác thần liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Có chuyện cùng ta nói. Cố bác thần khép lại văn kiện, dương mắt nhìn thi thi. Cái này thi thi từ trong bao mặt lấy ra kiểm tra báo cáo. Cố bác thần hồ nghi tiếp nhận báo cáo, hắn lại đây cũng chỉ là tưởng đồng thu luyện thân thể ra vấn đề. Đồng thu luyện phía trước bị thương sự tình, tuy rằng nói không phải cố bác thần trực tiếp tạo thành, nhưng là cũng là có nhất định trách nhiệm đi, cho nên cũng liền vội vã lại đây. Hắn chỉ là nhìn chầm chầm báo cáo đơn, nghiêm túc nhìn vài biến. Từ đầu tới đuôi, cẩn thận nhìn vài biến. Có. Cô bác thần chỉ là không nghĩ tới, hạnh phúc sẽ đến như thế đột nhiên, có chút không thể tin tưởng nhìn Thi Thi. ân chúc mừng ngươi à. Thi Thi hướng về phía cố bác thần cười. cố bác thần còn lại là dỗi tay đem Thi Thi lập tức kéo vào trong lòng ngực mặt, cảm ơn ngươi. Hy vọng đến lúc đó bồi ta tiến phòng sinh, ngươi đừng đông nhiên lại té xỉu mới hảo. cố bác thần lập tức đầy đầu hát tuyến, nói chuyện này, đều qua đi như thế lâu rồi, như thế nào đông nhiên lại nhắc tới tới. Thực mau cố ra người liền đều biết. Thi Thi mang thai sự tình. Giờ phút này Thi Thi ngồi ở trên sofa mặt, ba cái tiểu quỷ an tĩnh ngồi ở Thi Thi bên cạnh, ba người mắt đều thẳng lăng lăng nhìn thẳng Thi Thi bụng, xem đến Thi Thi một trận mặt đỏ nóng lên, nói, vì cái gì như thế an tĩnh à, Thi Thi túi đầu uống trà. Mọc ta mội mội như thế nào còn không ra. Đào hoa vô cùng nghiêm túc nhìn Thi Thi. Còn có vài tháng à. Thi Thi cười cười, nói nữa, cũng không nhất định là mội mội A Ta chỉ thích muội muội Ấn ơn. Đông Thành Tây Tiểu cũng thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Thi Thi bụng Thi Thi khỏe miệng chịu chịu, cái kia, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào a Thi Thi bỗng nhiên cảm thấy trong nhà tựa hồ an tĩnh đến có chút đáng sợ. Hư, Cố Đông Thành đem ngón trò đặt ở bên miệng, đều đừng nói chuyện, sẽ dọa đến bảo bảo. Cố Đông Thành này vẻ mặt nghiêm túc ngốc manh bộ dáng, chọc đến Thi Thi bật cười. Bảo bảo con nhỏ, không có việc gì. Thi Thi xoa xoa Cố Đông Thành đầu tóc. Tiểu Thúc, tốc độ của người rất nhanh a này liền có Cũng không nhìn xem ta là ai Cố nam xanh cùng cố san nhiên xoay đầu Bọn họ tuyệt bích không nói nhận thức người này Ngày thường nhiều thực bình thường Như thế nào hiện tại có điểm ngốc à Nói ngươi vẫn luôn cao lãnh cấm dục hình tượng đâu Ngươi vốn dĩ rõ ràng không phải cái dạng này a Từ thi thi mang thai lúc sau Liền nháy mắt biến thành cố ra trọng điểm bảo hộ đối tượng ngày ngày thường chính là đoàn cái thủy đều không cần chính mình động thủ Đào hoa đều là trong nhà nhất tích cực cái kia Thi thi mỗi ngày nhìn phụ tử hai người bận trước bận sau Kỳ thật như vậy sinh hoạt cũng vẫn có thể xem là một loại hạnh phúc. Thực mau Thi Thi sinh nhật liền đến. Thi Thi trước một ngày buổi tối mặt nôn nghén phi thường lợi hại, cho nên ngủ thật sự vãn, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình cư nhiên đã ở trên phi cơ mặt. Thi Thi cho rằng chính mình đang nằm mơ, chính mình rõ ràng là nằm ở trên giường mà ta. Thi Thi lập tức ngồi dậy, cố bác thần đang ở một bên xem báo chí, tỉnh. Đây là làm cái gì? Thi Thi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, bọn họ giờ phút này đang ở trời cao. Này như thế nào liền? Nghỉ phép. Cố Bác Thần chậm rãi hộc ra hai chữ. Nghỉ phép. Nàng như thế nào không biết a, kêu đào hoa làm sao bây giờ? Quả nhiên là là mẹ nó người, lúc này thời khắc khắc đều nhớ thương chính mình Hải Tử a. Có nam xanh cùng san nhân ở, không chết được. Cố Bác Thần, đây là một cái làm ba ba người nên nói nói sao? Thi Thi bất đắc dĩ quay mặt đi. Chúng ta đây đây là đi nơi nào a? Nghỉ phép. Ta biết là nghỉ phép, ta hỏi ngươi đi nơi nào nghỉ phép a? Chính là vô luận thi thi như thế nào hỏi, cô bác thần lăng là không nói lời nào. Mà thi thi chỉ là tỉnh trong chốc lát, liền lại nặng nghề ngủ rồi, chờ đến nàng lại một lần tỉnh lại thời điểm, toàn bộ trên phi cơ mặt chỉ còn lại có nàng một người. Thi thi xúc lên cái ở chính mình trên người mặt thảm lông, cố bác thần xem qua báo chí, dùng quá cái ly còn đặt ở nơi đó, thi thi chính là thói quen nghề nghiệp phát tác, dối tay sờ sờ cái ly, ôn, nhìn dáng vẻ người đi thời gian cũng không trường, như thế nào một người đều không có a Thi thi giờ phút này còn ăn mặc to rộng màu trắng gen thủy đàn, trên chân mặt dẫm lên một màu trắng mau nhung dép lê, hơi cuốn tóc dài tùy ý dối tung, trên mặt mặt một chút đồ trang điểm cũng chưa dùng, lại cũng có vẻ kiểu mị động lòng người. Thi thi tùy tay đem tóc bát tới rồi như sau, trực tiếp đi xuống phi cơ. Phi cơ là ngừng ở một cái trên cỏ mặt, từ trên phi cơ mặt xuống dưới, trên mặt đất mặt trải lên màu đỏ thảm, thi thi ngờ người, thảm đỏ bên cạnh giá màu đỏ hoa hồng, thời tiết sáng sủa. Thai dương ánh sáng nhu hòa phô tả mà xuống, chiếu vào người trên người mặt tấm áp. Chỉ là thảm đỏ cuối, đạo hoa ăn mặc một thân màu đen tiểu tây trang, trên cổ mặt hệ màu đỏ nơ, trong tay còn phủng một bó tú cầu hoa, tóc rõ ràng là tỉ mỉ xử lý qua, hắn liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, hướng về phía Thi Thi nết miệng cười. Thi Thi nhìn nhìn trung quanh, lăng là không nhìn thấy cô bác Thần bóng dáng, thằng ngãi này là làm gì đi? Thi Thi bỗng nhiên nhớ tới ở mấy năm trước Cố Bắc Thần hướng chính mình cầu hôn sự tình. Người này lại con chính mình làm cái gì à, bất quá thi thi không thể không thừa nhận, nữ nhân sao, vẫn là tương đối thích loại này kinh hỉ Thi thi đi qua đi, đào hoa đem hoa đưa cho thi thi. Mọc mì, sinh nhật vui sướng. Đào hoa hướng về phía thi thi cười, lộ ra hai viên răng nanh. Đào hoa không phải thực thường xuyên ăn mặc như thế chính thức, cho nên thi thi bỗng nhiên cảm thấy chính mình nhi tử tựa hồ trưởng thành, không khỏi cảm thấy thực cảm khái. Nàng cùng cố bác thần cư nhiên ở bên nhau như thế nhiều năm. Ngươi cái gì thời điểm lại đây, ta như thế nào cũng không biết. Thi thi nắm đảo hoa tay. Nửa đêm, đào hoa nói ngáp một cái, vẻ mặt toán nghiệm bắt đầu cấp thi thi hoán giận. Đặt đi thật là quá xấu rồi, ngươi cũng không biết, nửa đêm liền đem ta vứt lên, căn bản không mang theo như vậy. Thật là, ngươi nói đi, hắn vì lấy lòng ngươi, cư nhiên hy sinh chúng ta mọi người giấc ngủ thời gian. Kỳ thật đi, ta thật sự có thể lý giải hắn, rốt cuộc năm trước hắn chính là cái gì lễ vật cũng chưa chuẩn bị. Năm nay muốn làm đến đặc thù một chút sao, chính là ta lúc ấy mới vừa ngủ a thật là, ta thật sự chưa thấy qua như vậy phụ thân. Hắn như thế nào nhẫn tâm đem ta từ trong ổ chăn mặt vớt lên a Thi Thi nghe nhà mình nhi tử ván giận, chỉ là cười cười, chỉ là thảm đỏ cối, cư nhiên là một cái giáo đường, Thi Thi là thật sự không nghĩ tới, cố bác thần cho chính mình kinh hỉ cư nhiên sẽ là cái này. Thi Thi chỉ là chạm nơi đó, cái này địa phương. Thi Thi đóng phim thời điểm. Đã từng có một hồi là kết hôn diễn, lúc ấy đạo diễn tìm rất nhiều địa phương, trong đó liền có cái này địa phương, thi thi thức thích, bất quá nhưng là như thế nào tìm cũng chưa tìm được cái này địa phương, còn có người nói thẳng, cái này địa phương có lẽ đã sớm hủy đi đi, đã sớm không có. Lúc ấy thi thi còn cầm ảnh chụp cấp cố bác thần đoán giận nói, vì cái gì cái này địa phương không có, chính mình cỡ nào cỡ nào thích. Chỉ là đột nhiên gian thấy, thi thi bỗng nhiên cảm thấy có như vậy một kia không chân thật. Mà phương vũ giờ phút này liền đứng ở giáo đường cửa, thi thi không nghĩ tới, phương vũ cùng thẩm tiệp cư nhiên đều tới, thi thi chỉ là túi đầu nhìn nhìn chính mình dép lê cùng báy ngủ, nói, chính mình cái dạng này, thật sự hào sao. Mọc mi, xảy ra chuyện gì? Ông ngoại đang đợi ngươi đâu? Đào hoa tự nhiên không biết thi thi trong lòng ở ván miệng cái gì? ân Thi thi khỏe miệng chịu chịu. Thi thi nếu là sớm biết rằng, cô bác thần cho chính mình sinh nhật kinh hỷ là một hồi muộn tới kết hôn nghi thức nói. Nàng khẳng định phải hảo hảo trang điểm A, cho nên Thi Thi đi qua đi thời điểm, có chút không tình nguyện. Phương Thúc Thúc. Bất quá Thi Thi trên mặt mặt vẫn là có ức chế không được tươi cười. Thi Thi rỗi tay vãn trụ Phương Vũ cánh tay, chỉ là đương nàng đi vào giáo đường thời điểm, vẫn là ngây ngẩn cả người. Cố bác thần liền đứng ở thảm đỏ cối, cùng đào hoa xuyên chính là giống nhau Tây Trang, hắn trên mặt mặt mang theo ý cười. Sùng lịch nhìn Thi Thi, trong giáo đường mặt ngồi đầy người, trên cơ bản đều là Thi Thi nhận thức người, người của tiêu gia. Lục ra người, dung cảnh, thậm chí là trước đây công tác đồng sự. Chính yếu chính là, chứng hôn người cư nhiên là. Chính mình lão sư. Nói thật, thi thi kỳ thật đối với David, thi thi trong lòng là cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Lão sư tuổi tác rất lớn, này mỗi năm mang ra tới học sinh không nhiều lắm, hắn đôi chính mình vẫn luôn là cho kỳ vọng cao, chỉ là chính mình lúc sau cư nhiên trực tiếp dấn thân vào điện ảnh ngành sản xuất. Chính mình lúc ấy, thật sự không dám thấy hắn, David tựa hồ đã nhìn ra thi thi quấn bách chỉ là hướng về phía Thi Thi cười. Kỳ thật có đoạn thời gian, lão sư ở nàng trong lòng, giống như là phụ thân giống nhau. Nghe nói David giáo thụ cùng hắn thê tử vẫn luôn cũng chưa muốn hài tử, cụ thể nguyên nhân Thi Thi không thể hiểu hết, chỉ là David đối chính mình học sinh đều là thứ tốt, cũng vừa là thầy vừa là bạn, đồng thời còn sắm vai phụ thân nhân vật, đã từng đã cho Thi Thi rất lớn, cổ vũ cùng ấm áp Cho nên ở nhìn đến David thời điểm, Thi Thi bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt đều có chút đã ước ước. Nàng không tự giác nhớ tới chính mình vừa mới vào đại học thời điểm, hắn vẫn là khí phách hăng hái, mà giờ phút này cũng đã hai tấn hoa dâm, không biết như thế nào, thi thi liền nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia, nàng đi bước một hướng tới cố bác thần đi qua đi, trong mắt phiếm nhàn nhạt lệ quang, chỉ là khỏe miệng tươi cười lại càng lúc càng lớn. Bác thần, thi thi ta cho người mang đến. Phương Vũ nói đem thi thi tay bỏ vào cố bác thần trong tay. Như thế nào còn khóc, ta lộng này đó cũng không phải là làm người khóc. Cố bác thần cúi đầu, mềm nhẹ hôn tới thi thi khỏe mắt nước mắt. Ai làm ngươi trước đó đều bất hòa ta nói, ta nào biết đâu rằng ngươi sẽ làm ra mấy thứ này à. Thi thi méo miệng ba. Ta và ngươi nói, này còn có kinh hỉ sao. Cố bác thần mềm nhẹ sờ sờ thi thi mặt. Ngươi thiếu tới, còn có, ngươi ăn mặc như thế chính thức, ta ăn mặc áo ngủ lại là chuyện như thế nào. Kỳ thật thi thi oán miệng xấu nhất vẫn là chuyện này, vì cái gì muốn cái dạng này. Thi thi rỗi tay kéo kéo chính mình áo ngủ. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được hiện tại tầm mắt mọi người đều tập trung ở chính mình trên người mặt, em mở lười chơi xôn củ thành chơi phạm khiểm ước hào pha hoàng tiểu mẹ ước hám sân thiện lấy super giờ. Khá tốt ta. Cố Bác Thần nhìn Thi Thi cắn cắn môi, trực tiếp liền túi đầu hôn lên Thi Thi môi. David nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói nghi thức còn không có bắt đầu đâu, các ngươi này liền thân thượng, rứt khoát trực tiếp vào động phòng hảo. Ha ha, phía dưới lập tức có người cười ầm lên ra tiếng. Cố Bác Thần sắc bén tầm mắt trực tiếp bắn xuyên qua Lục kỳ cùng tiêu thần hai người lập tức im tiếng, tiêu hàn cùng lục diễm liếm nhau, bất đắc gì nhun vai, nói ca ca quá cường thế nói, đệ đệ thật đúng là có chút kỳ cục, đạo lý này, tiêu hàn cùng lục diễm đều là tràn đầy thể hội. Thì thi thi rỗi tay xô đẩy cố bác thần, mà cố bác thần lại ở thi thi trên môi mặt cắn một ngụm, chờ lát nữa lại thu thập ngươi. David ho khan một tiếng, thân xong rồi mới nhớ tới ta sao. Thi thi đại ép hạ cố thân ước hạn mục tiên vận sặc nguyên thứ phản môi hoàng gõ hoàng ngân ạ vịt cư nhiên sẽ trêu chọc nàng. Làm cho thi thi hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, chỉ là càng đả kích nàng còn ở phía sau đâu. Ngươi lễ phục rất độc đáo a 219 đại kết cục, hạ, chuyện xưa còn ở tiếp tục. Thi thi chính là ăn mặc chính mình áo ngủ hoàn thành chính mình hôn lễ, lại nói tiếp, này cũng coi như là hoàn toàn mới đi. Cố bác thần, ngươi chẳng lẽ không cho ta một lời giải thích sao? Thi thi đôi tay ô ngực, đứng ở mép giường, cố bác thần còn lại là dối tay lôi kéo chính mình cả vạn, chuẩn bị khởi quần áo. Quà sinh nhật A. Ngươi không thích. Chưa nói không thích, chỉ là ngươi tốt xấu cho ta biết một chút đi. Thông chi ngươi, nơi nào còn có kinh hỉ A. Chính là ta còn ăn mặc áo ngủ A thi thi vẻ mặt đưa đám, không tự rắc rôi tay kéo kéo quần áo của mình. Rộng thùng tình đẹp, thích hợp thai phụ. Thi thi vô ngữ. Thi thi bụng dần dần trở nên rất lớn, giống như là cái khí cầu giống nhau. 4-5 tháng thời điểm, thoạt nhìn liền rất lớn, làm cho cố san nhiên kéo đầu nhìn chầm chầm thi thi bụng nghiêm túc đánh giá thật lâu Nói, ngươi sẽ không hỏi hai cái đi. Cái này bụng đại tốc độ quả thực cùng chính mình mang thai thời điểm, có đến liều mạng. Thi thi khỏe miệng run rảy một chút, chỉ là rối tay bớt bụng, không thể nào, kiểm tra thời điểm, nói chỉ có một hài tử A. Ngươi cái này không khỏi quá lớn đi. Cố san nhiên vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, kỳ thật tự hồ là cũng suy nghĩ, cái này bụng lúc ấy giống như là bóng cao su giống nhau, đại đến có chút thái quá, chỉ là bê siêu kiểm tra kết quả biểu hiện. Chính mình lại là chỉ hỏng rồi một cái a Dù sao mang thai liền khẳng định muốn sinh hạ tới Bọn họ cũng không hỏi thai nhi giới tính Khiến cho nó thuận theo tự nhiên đi Cố bác thần từ bên ngoài trở về thời điểm Liền thấy đào hoa chính cầm một cái thảm lông Thật cẩn thận cái ở thi thi trên người mặt Từ thi thi mang thai lúc sau Đào hoa nhưng thật ra so với phía trước càng thêm hiểu chuyện Có lẽ chính mình cũng có làm ca ca tự dắt đi Cố bác thần cởi quần áo Đi qua đi Hư, mọ mỉ vừa mới ngủ Đào hoa lôi kéo cố bác thần liền hướng bên ngoài đi. Đặt đi, ngươi nói mỏ mì có phải hay không hoài xong bảo thai a Đào hoa vẻ mặt khát vọng nhìn chầm chầm cố bác thần xem. Cố bác thần chỉ là nhìn nhìn thi thi, rối tay xoa xoa đào hoa đầu tóc, sẽ không, bác sĩ đều nói chỉ hoài một cái. Chỉ là tới rồi sinh hài từ thời điểm, cố bác thần tốt xấu cũng tích lũy một ít kinh nghiệm, bất quá tới rồi phòng sinh cửa, vẫn là bị chính mình nhi tử treo trọc. Đặt đi, ngươi được chưa a ngươi nếu là cái ta liền thế ngươi vào đi thôi. Đào hoa vẻ mặt lo lắng nhìn phòng sinh nhắm chặt môn. Phúc, cố nam xanh cùng cố san nhiên rỗi tay che miệng lại, cố nam tịch, làm tốt lắm, ha ha. Cố bác thần sắc bén tầm mắt trực tiếp bắn xuyên qua, đào hoa ngoan ngoan ngậm miệng lại, thật là, quá bá đạo, lời nói thật còn không được nhân ra nói sao. Cố bác thần tiến vào phòng sinh thời điểm, thi thi đã nằm ở phẫu thuật trên đài mặt, bác sĩ hộ sĩ đều đã vào chỗ. Chỉ là cố bác thần trong đầu đỗng nhiên liền nghĩ tới phía trước thi thi hải tử hình ảnh, này đứng ở cửa, cư nhiên có chút khiếp đảm. Thiên sinh, ngài đứng ở cửa làm cái gì, chạy nhanh lại đây đi. Bác sĩ mang lên bao tay, một bên nhìn cố bác thần, ngươi đừng khẩn trương, ngài thái thái thân mình dưỡng đến khá tốt, hơn nữa không phải đầu thai, ngài thái thái sẽ không chịu quá nhiều khổ. Bác sĩ lời này thoạt nhìn như là đang an ủi cố bác thần, kỳ thật là đang an ủi thi thi. Ấn. Cô bác thần chậm rãi dịch tới rồi thi thi bên cạnh, nói thật, hắn thật sự có chút khiếp đảm. Hắn mắt lung tung ngắm, cũng không biết nên đặt ở nơi nào, bác sĩ còn tưởng rằng cố bác thần là sợ hãi, vị tiên sinh này, ngài có phải hay không vượng huyết à? Ha ha thi thi trực tiếp bật cười rốt cuộc không phải lần đầu tiên sinh hài tử, thi thi nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc trước lạ sau con sao, mấu chốt là này cố bác thần như thế nào thoạt nhìn so với chính mình còn khẩn chứa à? Chẳng lẽ không phải vượng huyết? Kiếm ngài đừng khẩn trương, thả lòng ha. Bác sĩ cười ha hả mà nói. Cố bác thần lập tức đẩy đầu hát tuyến, này như thế nào làm cho như là sinh hài tử người là chính mình giống nhau, rõ ràng không phải như thế a Thi thi rỗi tay cầm cố bác thần tay, cười nhìn hắn, ngươi nhưng đừng cùng lần trước giống nhau à. Ơn, yên tâm đi. Cố bác thần nắm thi thi tay, ánh mắt kiên định. Chỉ là đương thi thi bắt đầu đau từng cơn, bắt đầu kêu to bắt đầu, cố bác thần gắt gao mà nắm lấy thi thi tay. Thi Thi móng tay đều véo vào cố bác thần thịt bên trong, cố bác thần cũng hồn nhiên bất giác, kỳ thật hắn giờ phút này trong đầu là trống giống, hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ chút cái gì. Cố lên a cố lên, đã nhìn đến đầu, cố lên. Bác sĩ vẫn luôn ở cổ vũ Thi Thi. À, Thi Thi mồ hôi đầy đầu, gắt gao mà giữ chặt cố bác thần tay, cố bác thần còn lại là ánh mắt có chút dại ra Thi Thi mắt dư quang đông nhiên thấy cố bác thần cư nhiên lại hóa thân nhị hóa, cái này mặt đau đến khó chịu. Này cố bác thần cư nhiên còn có công phu cho nàng phát ngốc. Cố bác thần, ngươi hốn đản. Ta cố bác thần lập tức lấy lại tinh thần, thấy thi thi đẩy mặt mồ hôi, cầm lấy trong tay khăn lông cấp thi thi xoa xoa trên chán mặt mồ hôi. Ngươi thả lỏng, đừng khẩn trương, từ từ tới. Từ từ tới ngươi mội a Ngươi cút đi, cút đi, thi thi khàn cả giọng hô to. Đặt đi ở bên trong làm cái gì đâu, mọ mì như thế nào đang mắng hắn a Đào hoa gắt gao mà nhìn chằm chằm phòng sinh môn, có vẻ phá lệ khẩn trương ta liền nói sao, không bằng làm ta đi vào lâu, thật là, liền biết chọc mò mì sinh khí. Đào hoa tức giận đến thẳng dậm chân. Đào hoa, ngươi đừng khẩn trương, khẳng định không có việc gì. người của tiêu ra cũng đã chạy tới, này tiêu dung thật là lúc nào cũng muốn dính đào hoa à, này không, trực tiếp ném ra tiêu hàn tay, trực tiếp đứng ở đào hoa bên người. Này hai đứa nhỏ liền đứng ở phòng sinh cửa, kỳ thật từ bóng dáng xem nhưng thật ra ngoại ý muốn hài hòa, chẳng qua này tiêu hàn lập tức có chút không vui. Này nhà mình quê nữ, Như thế nào thấy cái này tiểu tử thối, liền mặc kệ chính mình cái này đã đi, vừa mới ở xe mặt trên, rõ ràng còn đối chính mình nói, thích nhất người chính là chính mình, hóa ra đều là đang lửa chính mình sao? Ta không cần trương, cái kia Đào Hoa nhìn chính mình bị nắm tay, bỗng nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, ngươi có thể hay không đừng lôi kéo ta a? Ai u, ngươi cái này hôn tiểu tử, nhà ta rung rung lôi kéo ngươi là ngươi vinh hoạnh, như thế nào, ngươi còn không vui? Tiêu Hàn mặt trầm đi qua đi. Tiêu thúc thúc, ta không phải ý tứ này. Đào hoa gại gai tóc. Vậy lôi kéo. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng. Hi hi, cảm ơn đặt đi. Tiêu Dung hướng về phía Tiêu Hàn làm cái hôn gió. Tiêu Hàn lập tức mừng rỡ tung ta tung tăng, tiểu dịch dựa vào một bên trên tường mặt, lắc lắc đầu, đối Tiêu Hàn quả thực vồ ngữ về đến nhà, này Tiêu Hàn ngày thường đều khôn khéo không được, này gặp được Tiêu Dung sự tình, cả người phản phất đều trở nên không đầu óc. Hừ, tiểu dịch hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái này hôn tiểu tử Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tiêu hẳn cảm thấy này tiểu dịch càng lớn, càng là không hào chơi, này khi còn nhỏ rõ ràng như vậy đáng yêu, như thế nào lớn lên lúc sau, liền biến thành như vậy, thảo người ghét thật sự. Vừa mới rõ ràng còn nói sợ đào hoa đoạt rung rung, lúc này cư nhiên còn uy hiếp nhân ra không chuẩn buông ra rung rung tay, có người như thế làm phụ thân sao? Ngươi vì lấy lòng nữ nhi, cùng chó săn có cái gì hai dạng? Ngươi cái này hôn tiểu tử, ngươi nói thêm câu nữa thử xem xem, ta tấu ngươi tin hay không Ra đâu rồi? Cùng hai tử nháo cái gì? Đồng thu luyện ở một bên rốt cuộc nhìn không được. Tiêu hàng cùng tiểu dịch hai người cho nhau chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, sôi nổi bối quá mặt, rõ ràng đều cho nhau xem đối phương không vừa mắt. Mà thực mau phòng sinh trung liền chuyển đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Xinh xinh! Mọi người giờ phút này đều vây tới rồi phòng sinh cửa. Rốt cuộc sinh! Cố bác thần tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, mà thi thi còn lại là nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Cái kia... Các người hài tử hộ sĩ ôm hài tử, còn nghị ôm cấp hai người xem một chút, kết quả cố bác thần trực tiếp làm lơ cái này hộ sĩ, túi đầu hôn hôn thi thi mắt, chúng ta không bao giờ sinh, không bao giờ sinh cố bác thần thật là hối hận. Chờ một chút, còn có một cái bác sĩ ngay sau đó hô một câu. Cái gì? Chúng ta anh minh thần võ cố đại gia, thiếu chút nữa không ngắt xỉu. Đều bị lơi lỏng, tiếp tục dùng sức ca. Thi thi bên này vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp theo kêu to lên. Này làm cho bên ngoài vài người thật là nhị trượng hòa thượng sờ không được đấu óc, Cố San Nhiên cùng Cố Nam xanh lướt nhau, nhìn dáng vẻ ta đoán đúng rồi, này trong bụng thật đúng là không phải một cái. Cố San Nhiên rất sớm phía trước liền nói, thi thi bụng đại thật sự kỳ quái, hoàn toàn liền không giống như là hoài một cái hài tử. Chính là B siêu kiểm tra thời điểm Cố Nam xanh không hiểu. Có chút thời điểm, một cái khác hài tử sẽ bị một cái khác ngăn trở, xem đến không rõ ràng cũng là bình thường. Đồng thu luyện ở một bên giải thích nói, Rốt cuộc lại truyền ra một cái hài tử khóc nỉ non thanh. Cô bác thần lúc này mới rốt cuộc nhớ tới, muốn hỏi một chút hài tử giới tính. Bác sĩ, xin hỏi là nam hài vẫn là nữ hài A. Cô bác thần ánh mắt nóng bỏng, nịm A, nhà bọn họ nhưng không thiếu nam hài A. Cái thứ nhất là nam hài. Hộ sĩ nói còn cười xúc lên bọc hài tử khăn lông, cô bác thần muốn xem không phải cái này mang bà A. Nhìn đến cô bác thần rũ tang mặt, hộ sĩ không hiểu, này rất nhiều nhân ra không phải đều muốn sinh cái nam hài sao. Như thế nào còn vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Cái thứ hai là Nữ Hải, Long vượng Trình Tường A, chúc mừng các ngươi. Nữ Hải. Cố Bác Thần có điểm không phản ứng lại đây. Ân, cái thứ hai là muội muội. Bác sĩ cười đem Hải Tử bỏ vào Cố Bác Thần trong tay, Cố Bác Thần rốt cuộc phía trước ôm quá đào hoa, này động tác cũng không phải thực mới lạ, kỳ thật hài tử còn rất nhỏ, thoạt nhìn nhăn nhẻo nhẻo, nói thật, vừa mới sinh ra tới hài tử, thật sự lớn lên không xem như đẹp. Tuy là như vậy, Cố bác thần vẫn là hung hăng ở nhà mình khuê nữ trên mặt mặt hung hăng mà hôn hai khẩu. Này cố gia thật vất vả nên đón nữ Hải mọi người tự nhiên đều là thật cao hứng, chỉ là này đó tiểu quỷ cao hứng không mấy ngày liền phát hiện một cái làm cho bọn họ cảm thấy dị thường bi thôi sự thật. Đó chính là bọn họ đã tập thể thất sủng, bao gồm các sinh gia cố Nam Dương Đồng Hài, này còn không có hưởng thụ đến phụ thân yêu thương, cũng đã trực tiếp thất sủng. Cho nên ở cố gia thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy, này cố chưa vừa khóc, Này cả nhà đều sẽ tập thể xuất động, mà cố nam dương tiểu bằng hưu vừa khóc, này căn bản đều không có người phản ứng. Này không, cố nam dương đồng Hải lại khóc. Đào hoa đang ở cuối đầu chơi trò chơi, đông nhiên đã bị cố bác thần đá một chút cẳng chân. Người đệ đệ ở khóc, là người nhi tử ở khóc. Đào hoa hướng về phía cố bác thần mắt trợn trắng. Đó là ngươi đệ đệ, ngươi chạy nhanh đi xem. Cố bác thần chỉ nghĩ nhà mình bạch bạch nhu nhu giống cái cục bột nếp giống nhau khuê nữ. Đối cái kia tiểu tử thúi thật sự là vô cảm. Kia vẫn là ngươi nhi từ đâu, ngươi như thế nào làm phụ thân? Vậy con ngươi, ngươi như thế nào làm ca ca? Mà cố Nam Dương tiếng khóc rốt cuộc đêm ở một cái khác phòng thi thi cấp hấp dẫn lại đây, thi thi mắt lạnh nhìn cố bắc thần cùng cố Nam Tịch. Các ngươi hai người nếu là không nghĩ chiếu cố bọn họ liền cút cho ta đi ra ngoài. Thi thi thật sự cảm thấy một cái đầu hai cái đại, này hai cái hốn đảng, đối hai cái bảo bối rõ ràng chính là khác nhau đãi ngộ à. Cũng chính là bởi vì tình huống như vậy thường xuyên phát sinh, cho nên này cố chưa vẫn luôn là cố ra người phủng ở lòng bàn tay bên trong tiểu công chúa, mà cố Nam Dương đâu, từ vừa sinh ra liền chú định muốn thất sủng, cho nên thi thi đối cố Nam Dương nhưng thật ra phá lệ yêu thương. Chỉ là cái này cố chưa cũng không biết là gì chuyển ai, này trong xương cốt mặt chính là cái mê hoặc phần tử, này còn không thể gặp thi thi luôn là yêu thương cố Nam Dương, nhìn cố Nam Dương có cái gì đồ vật còn luôn là thích muốn. Làm cho cố Nam Dương đồng hài từ nhỏ bắt đầu liền vẫn luôn sinh hoạt ở nàng áp bức dưới Nay con nhỏ thời điểm Thi thi thường xuyên sẽ đẩy xe dẫn bọn hắn ở trong sân mặt chơi Xe là cái loại này có hai cái không gian Kỳ thật ai đều không ngại ngại ai Này cố chưa từ nhỏ liền hiếu động Rất nhiều thời điểm Thi thi một cái không chú ý Cái này tiểu quỷ cư nhiên liền trực tiếp bỏ tới rồi bên kia Ép tới cố Nam Dương khó chịu Cố Nam Dương liền khóc Cái này nha đầu túi còn liền tiếp ha ha ha Cười không ngừng Rốt cuộc chờ đến này hai cái tiểu quỷ sẽ đi đường nói chuyện, thi thi vốn dĩ cho rằng loại này hiện tượng sẽ tốt một chút, chính là sự tình cũng không như là nàng tưởng dáng vẻ kia. Liên tỉ như nói đồng thu luyện lại đây thời điểm, luôn là sẽ cho bọn họ mua cái ăn dùng, này vốn dĩ chính là chia đều hai người phân. Chính là nào đó nha đầu thúi, ba chiêm chính mình kia phân còn không tính, còn càng muốn đi đoạt lấy cố Nam Dương kia một phần, làm cho thi thi nhìn chính mình nhi tử kia đáng thương hề hề bộ dáng, thật là tình thương của mẹ nháy mắt tràn lăn A Cố chưa, tuy rằng nói ngươi là muội muội nhưng là ngươi cũng không thể đoạt ca ca đổ vật A. nay cố bác thần là không nghĩ ở chính mình nữ nhi trước mặt làm ác nhân, cái này ác nhân chỉ có thể lại thi thi làm. Hắn cũng có thể đoạt ta A. Cố không rõ hiện chính là bị cố bác thần sùng hư, này căn bản là không sợ thi thi A, dù sao đặt đi nói, mọ mì nếu là hung nàng, nàng liền đi cáo chạm, đặt đi khẳng định sẽ thu thập mọ mì. Ngươi còn có lý. Đem đổ vật cho người ca ca. Thi Thi cảm thấy chính mình cái này nữ nhi nếu là không hảo hảo còn giáo, này về sau còn vô pháp vô thiên, này cố ra nhìn dáng vẻ đều trang không dưới nàng. Mọc mi, không có việc gì, là ta nguyện ý cấp muội muội Cố Nam Dương đáng thương hề hề lôi kéo Thi Thi quần áo, chỉ là kia khuôn mặt nhỏ hủy khuất đến không được, rõ ràng trong lòng khổ sở muốn chết, lại còn càng muốn trang đến một bộ chính mình không có việc gì bộ dáng. Này làm cho đồng tu luyện cùng Thi Thi đều tập thể tình thương của mẹ Trần Lan. Đặc biệt là đồng tu luyện, Này theo tiêu dung dần dần lớn lên, hai tử dần dần cũng trở nên không như vậy ý lại chính mình, cho nên đồng thu luyện mới có sự không có việc gì liền chiều cố ra chạy a hào hảo, ta lần sau lại đây, lại cho ngươi nhiều mua một chút được không? Đồng thu luyện rỗi tay liền đem cố nam dương ôm vào trong ngực mặt, dùng sức hôn hai khẩu, xem miệng của ngươi giàu đến, bị nặng qua, gì lần sau cho ngươi mua. Gì không cần, gì chỉ cần lại đây xem ta, ta liền rất cao hứng. Cố nam dương rỗi tay ôm đồng thu luyện cổ tựa như cái tiểu cẩu giống nhau, còn cọ cọ đồng thu luyện cổ, chọc đến đồng thu luyện càng là cao hưng đến không được. Chính ngươi nhìn xem ca ca ngươi, ngươi nói một chút ngươi, như thế nào như thế không hiểu chuyện à, chờ lát nữa về phòng hảo hảo tỉnh lại một chút. Hừ, cố chưa hừ lạnh một tiếng, cái này chó săn, cố chưa chết chết nhìn chầm chầm cố Nam Dương. Cố Nam Dương phản phất không nghe thấy giống nhau, chỉ là ôm đồng thu luyện. Này một ván, cố Nam Dương thắng, bởi vì thi thi sinh long phượng thai duyên cớ Thẩm tiệp tự nhiên thập phần cao hứng, hơn nữa bởi vì sinh hài tử kỳ thật là thực thương cơ thể mẹ, cho nên biết liền cái hài tử sẽ nói sẽ chạy, thẩm tiệp còn sẽ đưa canh lại đây, cố ra tự nhiên có người chuyên môn phụ trách cấp thi thi điều trị thân mình, bất quá thẩm tiệp tâm ý lại là người khác so không được. Ta ngoan tôn A, tới tới, cấp bà ngoại nhìn xem, chưa A, như thế nào lại trường cao đâu. Thẩm tiệp gần nhất, này cố chưa liền trực tiếp thấu qua đi, trực tiếp đem thỏ lại gần cố Nam Dương cấp tế tới rồi một bên. Này không biết là cái này nha đầu chết tiệt kia sức lực quá lớn, vẫn là như thế nào tích, này cố Nam Dương cư nhiên trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất mặt. Cố chưa? Cố chưa còn không có chạy đến thẩm tiệp trong lòng ngược mặt, đã bị Thi Thi trực tiếp gọi lại. Thi Thi đi nhanh qua đi, đem cố Nam Dương bế lên tới, như thế nào? Ném tới không? Cố Nam Dương lắc lắc đầu. Chỉ là này trong mắt mặt rõ ràng chính là bị kín một tầng hơi nước ca, cư nhiên còn nói không có việc gì. Làm cho thi thi càng là hung tận mà trừng mắt nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái. Ta cô chưa cúi đầu, đôi tay bất an quái. Như thế nào ké ngã? A thẩm thiệp tự nhiên cũng là thập phần đau lòng chạy tới. Lại là tâm can nhi lại là thịt nhi kêu cái không ngừng. Hận không thể đem cố Nam Dương cấp xoa tới rồi chính mình trong lòng ngược mặt. Là ta thấy đến bà ngoại rất cao hứng, cho nên chính mình liền té ngã. Cố Nam Dương hít hít cái mũi, rôi tay ôm thầm tiệp cổ. Nam Dương có thể tưởng tượng bà ngoại. Ta cũng tưởng Nam Dương A Ha ha thẩm tiệp này tuổi lớn, này hận không thể cả ngày đều cùng này mấy cái tiểu quỷ đại ở bên nhau. Cái gì chính ngươi té ngã, cố chưa, ngươi biết sai rồi không? Thi thi đi đến cố chưa trước mặt, nhìn nàng. Ta lại không phải cố ý, ai làm hắn yếu đối mong manh, cư nhiên liền té ngã. Cố chưa toái toái niệm. Ngươi còn có lý. Này hai đứa nhỏ, cố chưa vô luận là nói chuyện vẫn là đi đường đều so cố Nam Dương muốn sớm, hơn nữa hơn nữa cố bắt thần này phá lệ thiên sủng. Làm cho cái nảy nha đầu thúi quả thực vô pháp vô thiên. Mọc mì, nhân ra biết sai rồi sao? cố chưa rỗi tay kéo kéo thi thi quần áo, làm núng nói. Biết sai rồi liền hảo, cho ngươi ca ca xin lỗi đi. cố chưa này trong lòng thật là một ngàn cái một vạn cái không muốn à, nhưng là bách với thi thi dâm y chỉ có thể đi tới cô Nam Dương trước mặt. Thật sự không phải muội muội sai, là ta chính mình té ngã. muội muội ngươi đừng khổ sở. cố Nam Dương thập phần ngoan ngoan hiểu chuyện kéo lại cố chưa tay. Cô chưa quả thực muốn tặng bao, cái này hai mặt ra hỏa, lúc này chăng cái gì vô tội à. Cố chưa muốn lùi về tay, nhưng là vô luận như thế nào dùng sức đều chịu không trở lại. Kaka thực xin lỗi. cố chưa nghiến răng nghiến lời nói. Không có việc gì. cố Nam Dương cười đến phá lệ sáng lạ. Này một ván, cố Nam Dương thắng. Này hai đứa nhỏ, tuy rằng là Long Phượng thai nhưng là tính cách kém rất nhiều. Này cố chưa ở nhà phá lệ được sùng ái, vô luận là ai đều là đem nàng phùng ở lòng bàn tay bên trong. Này tính cách cũng là phá lệ kiêu ngạo ương ảnh, bởi vì chuyện này, thi thi không thiếu cùng cố bác thần tranh chết. Cố bác thần, các ngươi cái dạng này sẽ đem hài tử sùng hư, đứa nhỏ này về sau nếu là đối ai đều như thế bá đạo, này về sau nhưng như thế nào được a Tưởng tượng đến nhà mình nữ nhi kêu bá đạo tính cách, thi thi đều cảm thấy đau đầu. Là ta cố bác thần sủng ai dám nói cái gì? Cố bác thần hoàn toàn không thèm để ý. Như thế nào? Người còn tưởng cùng ngươi nữ nhi quá cả đời a Liền ngươi nữ nhi này tính cách, này về sau cũng không biết ai có thể hồn được. Thi thi quả thực hết trô nói rồi. Làm chúng ta cố ra con rể, là như vậy dễ dàng sao? Thi thi đông nhiên bắt đầu lo lắng cô chưa chung thân đại sự, này cố ra nam nhân đều đem cái này nha đầu chết tiệt kia sùng hư, này về sau nha đầu tấm mắt cao, này đối tượng thật đúng là không hảo tìm. So sánh cô chưa hoạt bát hiếu động thích gây chuyện thị phi tính cách, này cố nam dương tuyệt đối là cố gia dị loại. Cố Nam Dương còn lại là cái loại này thực ôn nhu thực phúc ác người, này người ngoài thoạt nhìn ở cố ra, này cố Nam Dương rõ ràng chính là cái không được sùng ái, chính là cố Nam Dương chính là dưới tình huống như thế mặt, lăng là ở cùng, cố chưa tranh sùng chung, cư nhiên rất ít rơi xuống hạ phong. Dung cố chưa nói, cái này cố Nam Dương chính là cái tâm cơ quỷ. Chờ đến hai đứa nhỏ lớn một ít, này cố Nam Dương phúc ác tính cách còn lại là bại lộ đến càng thêm hoàn toàn, này cố chưa lại cứ lại thích chọc hắn, thường xuyên qua lại như thế thì thật cố chưa ở trên tay hắn mặt trên cơ bản không thảo quá cái gì chỗ tốt. Bởi vì hai người sinh ra trước sau kém chỉ có vài phút, cho nên cố chưa từ nhỏ liền không gọi cố Nam Dương Các Ca, luôn là cả tên lẫn họ kêu, chuyện này thẳng đến hai người bắt đầu đi học đã xảy ra một việc, việc này mới xảy ra chuyển biến. Bọn họ chính là làm bình thường học sinh thường học, chẳng qua ở quý tộc trong trường học mặt, hai người kia cũng là có vẻ phá lệ trọc người mắt, rốt cuộc long phượng thai cũng không như vậy thường thấy, hơn nữa hai người lại lớn lên như vậy đáng yêu Cô chưa cái này hùng hài từ đi, này thường liền thích gây chuyện thị phi, này thường xuyên sẽ đắc tội một ít người, này trong ban mặt mấy cái tiểu nữ hài rốt cuộc có một ngày thật sự là chịu không nổi thẩm chưa xong, này tụ tập vài người liền chuẩn bị muốn tấu nàng một đốn. cố chưa làm cố ra duy nhất nữ hài, này ngày thường đều là bị người che chở, tuy rằng sẽ chút quyền cước, cũng không thắng nổi như thế nhiều hài tử, liền ở một cái nắm tay hướng tới cô chưa trên mặt mặt huy lại đây thời điểm, cô chưa đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. Không nghĩ tới cái kia nắm tay lăng là không rơi xuống. Cố Chưa mở ra mắt, liền thấy Cố Nam Dương kia một trương phóng đại mặt. Cố Nam Dương, ngươi là tới cứu ta sao? Cố Chưa đứng lên, vô vô trên quần áo mặt bụi đất. Giờ muốn chết. Cố Nam Dương hử lệnh một tiếng. Nhìn đến Cố Nam Dương lại đây, một đám tiểu nữ hài liền lập tức giải tán, Cố Nam Dương còn lại là trực tiếp đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình, cư nhiên giúp Cố Chưa phủi rất trên váy mặt bùn. Cố Nam Dương, ngươi như thế nào lại đây? Nghe nói ngươi bị người kêu đi ra ngoài, không yên tâm ngươi. Cố Nam Dương rũi tay kiểm tra rồi một chút cố chưa thân mình, không bị thương đi. Không có. Cố chưa hướng về phía Cố Nam Dương hì hì cười, kỳ thật ngươi vẫn là thực thích ta sao, ta liền biết, trong nhà này mặt hai đều thích ta. Ân. Cố Nam Dương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chuyện này trở về muốn nói cho đạt đi mò mì sao? Không cần lạp, đặt đi khẳng định lại muốn kêu kêu quát quát. Cố Trư bĩu môi, Cố Nam Dương Kỳ thật ngươi ngày thường đối ta như vậy lãnh đạm, kỳ thật ngươi trong lòng vẫn là thực thích ta đi. Ai nói? cố Nam Dương Sú thì trực tiếp xoay người liền phải về phòng học. Vậy ngươi tới cứu ta làm cái gì, ngươi khẳng định là thích, bằng không ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên ra tới bảo hộ ta. cố chưa đứa nhỏ này kỳ thật còn rất tự luyến. Bởi vì ta là ca ca ngươi. thích không phải so với ta sớm sinh ra vài phút sau. cố chưa đối chuyện này tổng cảm thấy có chút canh cánh trong lòng, bằng cái gì hắn chính là ca ca. Nàng chính là mội mội à. Ta đây cũng là ca ca của ngươi. Cố Nam Dương đối chuyện này chính là một bước cũng không nhường. Cố chưa còn lại là bỗng nhiên kéo lại cố Nam Dương tay. ca ca, cố chưa cái này hùng hài tử làm nũng thời điểm. Thanh âm kia ngọt cơ hổ có thể nị người chết. Cố Nam Dương quay mặt đi. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn thẹn thùng. 15 năm sau. Ca, tin tức của ngươi rửa không đáng tin cậy a Không phải nói đông thành ca hôm nay tới nơi này hẹn hò sao. Cố chưa kiều càng chân uống lên khẩu trước mặt băng trà chanh. Đáng tin cậy, ta nghe đại ca nói. cố Nam Dương mắt vẫn luôn hướng tới bên ngoài liếc. Rốt cuộc thấy cố Đông Thành cùng một người nữ sinh đi vào nhà này tiệm cà phê, cố Đông Thành còn có vẻ thập phần thẹn thùng bộ dáng, mà cái kia nữ sinh ở cố Đông Thành trước mặt, còn lại là có vẻ thích ý rất nhiều, cảm tình việc này, có chút thời điểm, người chủ động, rất nhiều thời điểm cũng là trở nên thực bị động. Lớn lên còn không bằng dung dung tỷ một phần mười đẹp, này sắt cái gì đồ vật à. Cô chưa rỗi tay đẩy đẩy cái mũi mặt trên kính râm, môi anh đào còn ở dịu rít soi mói, tóc có chút hấp tấp, tu bổ đến không tốt, trên mặt mặt phấn như là không mặt đều giống nhau, giống như là lau bột mì giống nhau, giả lông mi, tuy rằng đeo Mỹ đồng mắt vẫn là không đủ đại. cố Nam Dương gại gai tóc, lại bắt đầu. Hắn chỉ là túi đầu uống nước. Còn có A, này váy thoạt nhìn cũng quá không cấp bậc đi. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi à đặt đi hận không thể đem đồ tốt nhất đều phùng ở ngươi trước mặt. Phú dưỡng nữ nhi nghèo dưỡng nhi từ sau người đừng ghen ghét lạc. Ta nhưng không ghen ghét. Cố Nam Dương nhung bay, người cũng xem qua, hiện tại có thể đi rồi đi. Ta đi, cư nhiên còn chỉ huy đông thành ca, tuyệt bích không thể nhận A. Cố Nam Dương còn không có phản ứng lại đây, cái này quỷ nha đầu đã trực tiếp xông ra ngoài. Cố Nam Dương dối tay đỡ cái chán, xong đời, ai. Này cố chưa những người khác không dám trọc, này đại ca tuy rằng đối nàng thực sùng ái, nhưng là đại ca là cái rất có đúng mực người. Này ngày thường nói chuyện làm việc đều là rất có đúng mực, cố tây liền càng là như thế, hoàn toàn là cái đại băng sân A, ở trước mặt án, ngươi liền nghĩ như thế nào không bị đông chết mới hảo. Hai người kia giao cái bạn gái, cố chưa là khẳng định không dám đi chỗ lẫn, này chỉ có thể từ cố đông thành nơi này xuống tay. Khu khu cố chưa đi tới hai người cái bàn phía trước đứng yên. Chưa, ngươi như thế nào cố đông thành giống như là nhìn đến thân nhân giống nhau, còn hướng về phía cố chưa cười. Nữ nhân sao? Gặp so với chính mình xinh đẹp nữ nhân, luôn là muốn đánh giá một phen, này cố chưa tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là phát dục thực hảo A, đặc biệt là còn thực thích trang điểm, nữ nhân kia chỉ là đẹp cô chưa đánh giá một phen, ánh mắt dừng hình ảnh ở thẩm trương ngón út đuôi giới mặt trên, đây là mấy ngày trước nàng ở tạp chí mặt trên thấy hạn lượng khoảng A. Người là đồng thành ca bạn gái, cố chưa cười đến phúc hậu và vô hại, là không phải, hoàn toàn bất đồng trả lời, cố chưa nhúng mày, nhìn nhìn cố đông thành. Không phải ngươi bạn gái sao? Mấy ngày hôm trước ngươi không phải đáp ứng. Ta hôm nay tới chính là tưởng cùng ngươi nói, chúng ta thật sự không thích hợp. Cố Đông Thành là lớn lên không tuổi, chỉ là FG quá thấp, chính yếu chính là, Cố Đông Thành chưa bao giờ sẽ cho nàng mua quý trọng lễ vợ. Nữ nhân ngày sao? Luôn là thích đua đòi, thời gian dài, liền cảm thấy thực không thú vị. Hơn nữa, hán thoạt nhìn cũng không giống như là kẻ có tiền A. Không thích hợp. Cố Đông Thành lập tức héo. Mà cố nam tịch một hồi ra liền nghe nói Này hai cái tiểu quỷ không ở nhà làm bài tập, cư nhiên trộm chuồn ra đi, trực tiếp liền tìm lại đây. Kéo kẹt, một tiếng phanh gấp thanh âm, một chiếc màu xanh ngọc xe thể thao, một cái đại hất đuôi, vững vàng mà ngừng ở tiệm cà phê cửa. Cố Nam Tịch ăn mặc màu trắng áo sơ mi, màu đen hưu nhàng quần, hưu nhàng dài, thoạt nhìn thực bình thường trang điểm, nhưng là mỗi cái đơn kiện tương đương xuống dưới, đều không tiện nghi, dùng Cố Nam Tịch bản nhân nói tới nói, hắn đây là điệu thấp hoa lệ. Cố vừa vừa thấy đến Cố Nam Tịch Hận không thể trực tiếp trốn đi, chính là cố nam tịch sắc bén tầm mắt đã trực tiếp tỏa định nàng. Cố nam dương thấy thế chỉ có thể nhận mệnh đi ra, nay cố nam dương củng cố chưa lớn lên vẫn là rất giống, bất quá đều là di chuyển cố bác thần tương đối nhiều, bởi vì chuyện này thi thi không thiếu cùng cố bác thần hoáng giận, cố bác thần chỉ là trực tiếp ném một câu. Ta gen tương đối cường hãn. Hảo đi, rất cường hãn lý do, thi thi không lời gì để nói. Mà nữ nhân kia ở nhìn thấy cố nam tịch thời điểm. Toàn bộ mắt đều tỏa sáng, thực phẩm xoái ca có hay không? Đại ca, hắc hắc, ngươi như thế nào cố chưa lấy lòng dính qua đi? Trở về tìm ngươi tính sổ, lên xe. Cố nam tịch hừ lạnh một tiếng, cố nam dương còn lại là nhận mệnh theo cố chưa ra cửa. Cố nam tịch bước đi đến cố đông thành trước mặt, đứng yên. Cùng nhau trở về. Vẫn là ngươi muốn tiếp tục hẹn hò Cố nam tịch không thể chí không nhớ mày, chỉ là mắt dư quang thoáng nhìn nào đó nữ nhân vẫn luôn chăm chú vào chính mình xem. Trong lòng tức khắc xẹt qua một tia chắn ghét Kết thúc Cố Đông Thành trực tiếp đứng dậy Tài kiến Cố Đông Thành hướng về phía nữ nhân hậm hực cười Trên mặt mặt có che giấu không được cô đơn Bẻ Cái này nhị hóa Không phải mấy ngày hôm trước còn hướng về phía hắn cùng cố Tây liền cao hưng phân chân Nói chính mình có bạn gái sao Như thế nào này liền xong việc Ai Cố Đông Thành thở dài Không có việc gì Nhà của chúng ta nam nhân như vậy đọt tay Còn sợ tìm không thấy nữ nhân Cố nam tịch trực tiếp dối tay ôm cố đông thành cổ. Buổi tối kêu tay liền định cái ghế lô. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài uống một chén. Ngập trong vàng son. Đương nhân a nơi đó có thể tìm lục thúc thúc chi trả. Ha ha. Bị ta mẹ đã biết, xác định vững chắc muốn đem ta tấu một đốn. Yên tâm lạc, sẽ không. Người ba mẹ sáng nay ra cửa, không ở nhà. Chúng ta đây có thể suốt đêm. Ok a Nữ nhân chỉ là nhìn bốn người đi xa bóng dáng, tức khác có chút hôn độn nàng có phải hay không bỏ lỡ cái gì đồ vật. Cố nam tịch bên này cùng đông thành tây tiểu uống tới rồi đã khuya mới về nhà, nay một ngủ liền ngủ tới rồi đại giữa trưa, chờ hắn sâu kín mở mắt ra thời điểm, thái dương đều thực chói mắt. Cố nam tịch trực tiếp xuyên kiện áo ngủ liền trực tiếp xuống lầu. Cố bác thần một bên nhìn báo chí, một bên dương mắt nhìn nhìn cố nam tịch, đêm nay muốn đi tiêu ra ăn cơm, ngươi đừng đi ra ngoài lêu lỏng. Tuy rằng đều hơn 40 tuổi, nhưng là cố bác thần thoạt nhìn vẫn là thập phần tuổi trẻ Chỉ là cặp kia sắc bén con người, trở nên càng thêm thâm trầm nội liễm. ân Cố nam tịch cầm lấy ly nước uống lên nước miếng, có chuyện quan trọng sao? Tiêu dung đã trở lại. Phúc, cố nam tịch trực tiếp một ngụm thủy phung tới. Người giờ không giờ Cố bác thần ghét bỏ nhìn thoáng qua cố nam tịch. Người nói tiêu dung đã trở lại. Khu khu cố nam tịch là thật sự bị thủy sặc tới rồi. ân đúng rồi, nghe nói còn không có giao bạn trai, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái gì? Ta đối nàng không cảm giác, các ngươi đừng loạn điểm yên ương phổ được không a? Cố Nam Tịch quả thực hết trô nói rồi, này từ nhỏ đánh đại, bọn họ liền thích đem bọn họ hai người cột vào cùng nhau, làm cho hắn đến bây giờ liền một cái đứng đắn bạn gái cũng chưa nói qua, này thật vất vả thừa dịp tiêu dung hồi hoa hạ công phu, này giao một cái nữ bạn gái, này tay còn không có kéo đâu, người này như thế nào liền đã trở lại. Không cảm giác. Ngươi không cảm giác, ngươi kéo nhân ra tay làm gì? Cố Bác Thần đem báo chí được đặt ở một bên. Đôi tay ôm ngực nhìn chính mình như tử. Không phải ta kéo nàng, là nàng ngạnh muốn lôi kéo ta. cố nam tịch hết trô nói rồi. Vậy ngươi đối nhân ra không cảm giác, ngươi ôm nhân ra làm cái gì? cố bác thần nhúng mày. Đó chính là cái ngoại y muốn. cố nam tịch đỡ chán, tỏ vẻ chính mình thực bất đắc dĩ. Kéo nhân ra tay ngươi nói là người ta cưỡng bách ngươi, ngươi ôm nhân ra nói là ngoại y muốn. Vậy ngươi thân nhân ra, cái này ngươi như thế nào nói? Cố Bác Thần dù bận vần ung dung nhìn nhà mình nhi tử mặt thay đổi lại biến, ta đều nói, đều là ngoài ý muốn, các ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Cố Nam Tịch quả thực muốn bạo tẩu. Đại ca, Dung Dung tỷ như thế hảo, ngươi vì cái gì không thích nàng a? Cố Trư bĩu môi, đang cùng Cố Nam Dương đi vào môn, hai người đang từ mặt sau sân huấn luyện trở về, cả người hãn. Chạy nhanh tẩy tẩy đi, chờ lát nữa lại đây ăn cơm. Cố Bác Thần càng ngày càng như là một cái từ phụ. Nhìn đến Cố Bác Thần cái dạng này, Nhậm là ai đều tưởng tượng không ra, đây là cái đã từng ở hắc đạo mặt trên hô mưa gọi gió lao đại đi. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, cùng nàng được không không quan hệ. Cố nam tịch chính là chịu không nổi những người này luôn là đem hắn cùng tiêu dung cột vào cùng nhau, thật là đau đầu. Cố nam tịch đến tiêu ra thời điểm, chính thấy tiêu dung ngồi ở ghế mây mặt trên, nghiêng đầu cùng đồng thu luyện nói cái gì. Nàng ăn mặc màu trắng gạo miên chất váy dài, tóc là hiện tại nhất lưu hành viên đầu, làn da thực bạch, dưới ánh mặt trời. Phiếm một loại tế sư ánh sáng, làn da tinh tế nhìn không thấy một chút lỗ chân lông mắt hạnh hơi hơi híp mang theo một chút chế nhạo ý cười, mắt rất sáng, tú khí cái mũi phía dưới là màu hoa hồng môi, phiếm nu hoa ánh sáng, quanh thân khí chất chấm tĩnh, có một loại cổ điển ý nhị, đặc biệt là mặt mày thần vận mang theo nghịch ngợm hoạt bác. Bọn họ có đã hơn một năm không gặp đi, tổng cảm thấy tiêu dung tựa hồ có rất nhiều địa phương không quá giống nhau, không thích nhân ra, còn nhìn chầm chầm nhân ra xem như thế lâu. Thi thi chế nhạo nhìn nhà mình như tử. Cố nam tịch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, còn không thể nhìn a Cố nam tịch xú thi nói. Hành, ngươi không thích nhân ra đúng không? Vô nghĩa. Ta đây đã hiểu. Thi thi nói trực tiếp tiến lên, tiêu dung nhìn đến thi thi, tự nhiên là thập phần tự nhiên mà đứng dậy qua đi, cấp thi thi một cái ôm, tiêu dung mắt cười đến như là một vòng trăng giảm. Nam tịch. Ấn. Cố nam tịch đừng xem qua chữ. Đã hơn một năm không thấy, thật sự xinh đẹp rất nhiều. Dung Dung, không giao cái bạn trai sao? Lớn lên như thế đẹp, tổng sẽ không không có người truy đi. Không đâu. Tiêu Dung rũ con người, trên mặt mặt có chút đỏ bừng. Cố nam tịch lỗ thai dựng lên, cẩn thận nghe hai người đối thoại, hắn đã sớm biết, nàng khẳng định không bạn trai. Là sao? Yêu cầu ta cho ngươi giới thiệu sao? Nhà của chúng ta nam tịch đều có bạn gái. Sau đó Tiêu Dung nháy mắt trợn to mắt, không thể tưởng tượng nhìn cố nam tịch, khó trách ca ca như thế sốt ruột làm chính mình trở về. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn tìm bạn gái? Tiêu Dung vẻ mặt oán hận nhìn cố nam thịt, hoàn toàn kinh ngạc nói không nên lời lời nói. Như vậy a Tiêu Dung túi đầu, cố chưa cùng cố nam dương còn lại là trực tiếp vọt tới Tiêu Dung bên người, cố chưa vốn dĩ chính là cái hạt rẻ cười, thực mau liền trêu đùa đến Tiêu Dung trên mặt mặt lại lộ ra tươi cười. Chỉ là ăn cơm thời điểm, xấu hổ sự tình xuất hiện. Cố nam thịt thấy này Tiêu Dung luôn là không mang theo con mắt xem chính mình, này trong lòng bị đè nến à. Hắn gắp đồ ăn phóng tới Tiêu Dung trong chén, mọi người giờ phút này đều nhìn chầm chầm hai người. Ngươi như thế nào đều không dùng nữa Không muốn ăn. Tiêu Dung buồn đầu ăn cơm. Khó trách ngươi như thế gầy. Cố nam tịch nói lại gấp một chiếc bữa. Ta không yêu ăn cái này. Vậy ngươi thích ăn cái nào? Cố nam tịch thật đúng là cùng nàng rằng co. Đều không yêu ăn. Tiêu Dung bốn dĩ cũng là nuông chiều từ bé. Ở tiêu ra ai không hướng về phía nàng A, cũng chính là ở cố nam tịch trước mặt. Nàng mới trở nên sụp mi thoát mắt, nếu là ở nhà, ai dám cho nàng sắc mặt xem à. Không có gì thích ăn. Tiêu dung đem cố nam tịch kẹp đồ ăn đều ném ở chính mình trước mặt mâm bên trong, cố nam tịch lập tức mặt tâm trầm. Tất cả mọi người không nói lời nào, đều là ăn tính ăn cơm, lại là mọi người dư quang đều vẫn là nhìn chầm chầm hai người nhất cử nhất động. Này cố nam tịch còn cũng không tin, chẳng lẽ nói, như thế nhiều đồ ăn, nàng liền không có một cái thích ăn. Cố nam tịch đem sở hữu đồ ăn đều hướng nàng trong chén mặt gấp một cái, sau đó đều bị tiêu dung gấp ra tới. Tiêu dễ thật sự nhìn không được, hắn trực tiếp gấp một chiếc đũa mới cho nhà mình muội muội hảo hảo ăn cơm. Cảm ơn ca ca. Sau đó cố nam tịch liền như thế nhìn tiêu dung ăn luôn tiêu dễ kẹp đồ ăn, trong lòng tức khắc cảm thấy thập phần nén giận, này nói rõ chính là tự cấp chính mình sắc mặt xem a Ngươi là cái gì ý tư a ta cho ngươi gấp đồ ăn ngươi không ăn, tiểu dịch ca cho ngươi gấp đồ ăn, ngươi liền ăn. Ăn cơm, quan hệ lối kéo Tiêu Dung liền đi ra ngoài. Tiêu Dung túi đầu đá trên mặt đất mặt đá, mờ nhạt ánh đèn, làm hắn thấy không rõ lắm Tiêu Dung trên mặt mặt thần sắc. Ngươi cái gì thời điểm giao bạn gái? Tiêu Dung thanh em rõ ràng mang theo cô đơn. Trước đó không lâu, cố nam tịch như thế nào cảm thấy như thế bị truy vấn, thật giống như là chính mình thật sự làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng A. Phát triển đến cái gì nông nỗi? Tiêu Dung dương mắt, sáng lấp lánh con ngươi, gắt gao mà nhìn chầm chầm cố nam Tịch Không tới nào một bước. Cố nam tịch trong lòng kháng cự cùng nàng thảo luận vấn đề này. Này một bước. Tiêu dung dối tay cầm cố nam tịch tay. Tiêu dung tay mềm mại, thoạt nhìn nhỏ dài, nhưng là sờ lên lại là thịt mung mút. Không có. Tiêu dung lập tức vui vẻ. Như vậy này một bước khẳng định cũng không có lâu. Liên ở cố nam tịch khiếp sợ thời điểm, tiêu dung nhón chân trực tiếp hôn lên hắn môi mỏng. Nàng trên môi mặt có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hương, tiêu dung thấy cố nam tịch cũng không có kháng cự, trực tiếp tiến lên một bước Rối tay ôm cố nam tịch eo, cố nam tịch thân mình cứng đở, nàng trên người mặt rất thơm thực mềm. Ta liền nói sao, cái này tiểu tử thúi chính là thích rung rung đi, còn chết không thừa nhận. Cố bác thần hư lạnh một tiếng, rối tay ôm thi thi eo thon. Chính là cảm thấy bọn họ đi đến cùng nhau có lẽ sẽ có chút khó khăn. Nhà mình nhi tử là cái gì tính cách thi thi tự nhiên hiểu biết. Nấu chín vịt mạnh miệng, hơn nữa thông minh thật sự, nhưng là đối cảm tình chuyện này thông suốt đến có điểm vãn, còn hảo tiêu dung tương đối chủ động. Bằng không à, bọn họ hai người có ma. Chiếm ta mội mội tiện nghi. Tiêu dễ vừa mới củng cố chưa hàn huyên một lát thiền, liền thấy bốn cái giả mà không đứng đắn người chính nhìn chầm chầm cửa sổ xem. Tiêu dễ vừa thấy đến không được, cái này hôn tiểu tử cư nhiên ở chiếm chính mình muội mội tiện y Kết quả hảo đi, bên này người còn không có tới kịp mở miệng. Tiêu dễ đã vọt qua đi, trực tiếp đem hai người kéo ra, hướng về phía cô nam tịch trên mặt mặt chính là một quyền. ca theo tiêu dung tiếng kinh hô. Trong phòng mặt vài người đều là đối diện cười. Vẫn là hài tử a, thực sự có sức sống." Thi Thi cảm khái nói. "Cái này tiểu tử thúi xứng đáng." Cố Bác thần hư lạnh một tiếng, làm hắn sáng sớm cùng chính mình sạch thanh. Chính là vân bên trong ánh trăng đều không tự giác toát ra đầu, nhu hòa ánh trăng chút xuống mà xuống, đem toàn bộ thế giới đều trải lên một tầng nhàn nhạt, nhạt vầng sáng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Năm tháng tính hảo, sinh hoạt còn ở tiếp tục, bọn họ chuyện xưa cũng ở tiếp tục. Xong